Sơn giã nhàn vân 25 chương 232 lục đại bộ lạc thủ hộ thần thiên viêm Thiên giác chân lệ Thanh một Xí hồ Liệt xảo Lục đại bộ lạc Vân bất lưu tại hơn nửa năm đó đến Cùng những thứ này bộ lạc thủ lính cùng đại du Cùng bọn hắn bộ lạc bên trong dũng mãnh nhất các dũng sĩ Đi qua sáu nơi di tích Phá hủy sáu tòa trận pháp truyền tấm trong đó bốn cái di tích là bị người khai phát qua hai cái là mới di tích bên trong tất cả thu hoạch lục đại bộ lạc chia đều chính vân bất lưu thì cái gì cũng không cần hắn nhìn qua những cái kia có quan hệ với luyện khí cổ tịch tác dụng không lớn là lấy hắn dứt khoát liền không lại phân thần mà là hết sức chăm chú đi ký ức truyền tống trận pháp bên trên phù văn liên Hắn cũng còn không bắt đầu nghiên cứu những cái kia phù văn Riêng là ký ức Liền đã để cho thân thể của hắn gầy xuống tới tầm vài vòng Tựa như gió thổi qua liền có thể tùy tiện đem hắn thổi đi cảm giác Lần nữa phân thần làm chuyện khác Hiển nhiên không phải là chính xác cách làm Một ngày này Lục đại bộ lạc các dũng sĩ Cưới bọn hắn trong tộc thủ hộ thần Xuất hiện ở tòa kia tràn đầy lôi đình hắc sắc sơn mạch trước mặt Tiếng ầm ầm không ngừng từ trong dãy nối truyền đến. Bốc lửa đại điểu. Sừng to lớn dài to lớn tê giác. Thân thể dài nhất cử xa Không có lông vũ. Có thể năng lực phi hành kinh người cánh sắt rồng. Có cánh lớn hồ. Hình thể nhỏ nhắn xinh xắn. Sừng dài đại cẩu Đây chính là lục đại bộ lạc thủ hộ thần. Hình thể nhỏ nhất chính là cái kia sừng dài đại cẩu Kỳ thật kia là một con rào. sừng châu, hình chó, báo vằn, nghe liệt giảo bộ lạc dũng sĩ nói, bọn hắn cách này thủ hộ thần thú, có thể tại trong vòng vài ngày, liền đem một tòa chuỗi lũi núi lớn biến thành một mảnh rừng già rậm rạp, năng lực thần kỳ, vân bất lưu đoán chừng, vật này hẳn là có được một thuộc tính năng lực thiện ở để cho thực vật sinh trưởng. Có thể cho dù là hình thể nhất là nhỏ nhắn xinh xắn, cũng tại ba bốn mươi mét trở lên. Mà lại cho dù là hình thể nhỏ nhất, mặt khác cử thú, cũng không dám tùy tiện cùng nó nhe răng. Vân bất lưu đoán chừng. Những thứ này đều lớn bộ lạc thủ hộ thần nhóm. Lẫn nhau ở giữa vùng trộm hẳn là có sao thủ qua. Có thể sau cùng người này cũng không thể làm gì được người kia. Cho nên mới có thể bình an vô sự. Đều lớn bộ lạc thủ hộ thần Mặc dù có thể bị bọn hắn mượn tới sử dụng Có thể cũng không phải lời gì đều nghe Thủ hộ thần cũng là điều lớn bộ lạc chính người phong Những cái kia cử thú thủ hộ bọn hắn Bọn hắn thì thay bọn chúng đi săn hoặc là làm chút chuyện khác Xem như lẫn nhau ở giữa trợ giúp lẫn nhau Theo như nhu cầu đi được chứng kiến biết phóng hỏa viêm hoàng sau đó Vân bất lưu đối với những cái kia tướng mạo kỳ lạ. Hoặc là có được hiếm nó cổ quái năng lực cử thú. Đã có thể tùy tiện tiếp nhận rồi. Lại nói tiếp. Nhà hắn nuôi tiểu bạch. Tương lai khẳng định cũng có thể cùng những thứ này cử thú so sánh. Đặc biệt là chân lê bộ lạc đầu kia thân giải đoán chừng vượt qua 200 mét. Một thân sạc sỡ đại xà. Chân lê bộ lạc thủ hộ thần. Là hắn gặp qua dài nhất lớn nhất một con rắn. Đại xà bộ lạc đầu kia tại trước mặt nó. liền tiểu đệ cũng không tính. Chỉ có thể coi là nhi tử. Mặc dù tiểu bạch tại trước mặt nó cũng là nhóc đáng thương. Có thể tiểu bạch trưởng thành lực kinh người A bọn hắn đoạn đường này đi tới. Cũng đụng phải không ít mặt khác cự thú. Nhưng mà. Tại cái này 6 con cự thú trước mặt. Những cái kia sơn dã bên trong cử thú cũng không dám khiêu khích. Cơ hồ tất cả đều là cột đuôi trực tiếp trốn. Vì thế, lục đại bộ lạc thủ lính cùng các dũng sĩ cưới riêng phần mình thủ hộ thần. Hướng kinh vô hiểm chạy tới nơi này. Sau đó cả đám đều nhìn về phía vân bất lưu. Lôi đình chi sơn vào không được, vấn đề này trước khi đến bọn hắn liền nghĩ qua rồi. Trước đó cũng hỏi qua vân bất lưu. Có không có cách nào giải quyết vấn đề này nếu như chỗ kia di tích tại lôi đình sơn mạch bên trong. Vậy phải làm thế nào Vân Bất Lưu cũng không biết nên làm cái gì. Chỉ có thể nói tới xem một chút lại nói. Bọn hắn không biết kỳ thật Vân Bất Lưu muốn so bọn hắn càng nhiều cũng càng xa. Hắn phát hiện cái này bảy tòa truyền tống đại trận đều trên phiến đại địa này. Bọn hắn đoạn đường này đi tới. Đều chưa từng gặp qua biển cả. như thế hải ngoại đâu một cái thế giới không có khả năng không có biển cả a biển cả bên ngoài phải chăng còn có đại địa bên kia đại địa phải chăng còn có trận pháp truyền tống an nhiên vị kia đại huyên có hay không có thăm dò xong thế giới này nếu như hắn cũng không có hoàn toàn thăm dò xong đâu rốt cuộc hắn tới như thế vội vàng tại như thế thời gian ngắn bên trong làm sao có thể đem thế giới này hoàn toàn thăm dò xong những vấn đề này Vân bất lưu không có cùng những cái kia các thủ lính nhấc lên. Chỉ là tự mình một người yên lặng suy tư. Để cũng không có tác dụng gì, rốt cuộc không có rõ ràng mục tiêu, căn bản không thể nào tìm kiếm. Mà lại, nếu là an nhiên vị kia đại huyên không có bỏ sót. Thế giới này cũng chỉ có bảy tòa trận pháp truyền tống đâu cái kia mọi người tìm kiếm đến tìm kiếm đi. Chẳng phải là lãng phí thời gian vân bất lưu tạm thời cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng anh nhiên vị kia đại huynh Không thể tự kiềm chế sợ chính mình. Còn như chuyện khác, chỉ có thể chờ đợi về sau thực lực đủ rồi, lại đi thăm dò một chút thế giới này. Trước mắt vấn đề, là nên giải quyết như thế nào trước mắt vấn đề. Đen nhánh bầu trời. Màu đen sơn mạch. Giữa thiên địa nhìn có chút lờ mờ. rõ ràng lúc này vẫn là giữa trưa thời gian nhưng nơi này nhìn lại phảng phất muốn tiến nhập đêm tối đồng dạng lại thêm bên trong dãy núi thỉnh thoảng truyền ra tiếng sét đánh cho người ta một loại cực kỳ cảm giác đè nén cảm giác bên trong dãy núi không nhìn thấy bất kỳ thực vật nào sơn mạch bên ngoài cũng không nhìn thấy bất luận cái gì dã thú đừng nói là những dã thú khác chính là cái này sáu đầu tự thú Lúc này đều có chút muốn chạy khỏi nơi này cảm giác. Những giã thú khác lại như thế nào có thể dài lâu ở chỗ này loại địa phương. Không chung thời gian thỉnh thoảng có lôi đình từ trên trời giáng xuống. Rơi vào sơn mạch ở giữa. Hóa thành từng mảnh từng mảnh quang mang chói mắt lôi vóng. Thấy mọi người trợn mắt hút mồm. Ngồi trồm hổm ở vân bất lưu trên bờ vai tiểu mau cầu thời gian thỉnh thoảng dùng móng vuốt quấy nhiễu một chút mặt lông. Phàn phất có chút cảm giác bất an cảm giác Thế nhưng lần này Nó cũng không có chạy trốn Vân bất lưu cũng tại kỳ quái mà nhìn xem mảnh này cổ quái vực Rất khó tưởng tượng Một cách địa phương sẽ quanh năm bảo trì cách bộ dáng này còn hình thành nguyên lý Vân bất lưu cũng không phải rất rõ ràng Bọn hắn vây quanh tòa sơn mạch này bên ngoài Tìm kiếm cái kia tiêu chí Cầu nguyện trong lòng Tòa kia giống một cây trâm đồng dạng dài ngọn núi. Không có tải cách này lôi đỉnh sơn mạch bên trong. Nhưng mà rất không may là. Bọn hắn chỉ dùng nửa ngày thời gian. Đã tìm được tòa kia giống cây kim đồng dạng sơn phong. Mà này tòa đỉnh núi. Đang tại cách kia phiến hắc sắc sơn mạch bên trong. Này tòa đỉnh núi rất kỳ lạ theo vân bất lưu tựa như một cái cao vút trong mây cột thu lôi. Nhưng mà sự thực là, cái gọi là cột thu lôi kỳ thật chính là kim thu lôi. Đối với nhân loại, hoặc là những kiến trúc kia mà nói, cột thu lôi tác dụng chính là đem bầu trời bên trong lôi đình dẫn hướng nó, sau đó dẫn xuống dưới đất. Phòng ngừa người hoặc kiến trúc gặp lôi đình oanh kích, liền tại bọn hắn quan sát thời điểm, liền có không ít lôi đình nương theo lấy tiếng sét đánh, rơi xuống trên ngọn núi kia. Sau đó tại này tòa đỉnh núi bên ngoài hình thành một mảnh lôi võng Hướng bốn phía khuyết tán Từ xa nhìn lại một màn này cực kỳ lóa mắt đơn giản để cho người ta nhìn mà than thở Có thể thật nếu để cho người tiến vào bên trong Đây không phải rõ ràng để cho người ta đi chịu chết sao ngọn núi này Nó meo thật tại dẫn lôi a vân bất lưu cũng không biết nên nói cái gì Vận khí không may thành dạng này Có thể nói ai mặt đen sao mọi người ở đây đối với cái này vô kế khả thi thời điểm. Vân bất lưu trên bờ vai tiểu mao cầu. Thế mà nhảy dựng lên. Hóa thành một đảo màu đen lấp lóe. Trong nháy mắt biến mất tại mảnh này hắc sắc sơn mạch bên trong. Sơn giã nhàn vân 25 chương 233 đắm chìm tại lôi đình bên trong cử thú tiểu mao cầu cử động. Vân bất lưu là vạn vạn không nghĩ tới. Bởi vì cái này tiểu gia hỏa vẫn luôn sống được rất tự tâm, xưa nay sẽ không làm khó chính mình. Loại này cách sống. Cũng là cái này tàn khốc thiên nhiên trong đó đại bộ phận sinh vật lựa chọn. Chỉ là những giá thú khác ít nhất sẽ còn yếu điểm mặt mũi. Tựa như hai nhóm người đánh nhau. Một phương đánh không lại đối phương lúc. Nhiều ít cũng sẽ thả câu nói như là sau khi tan hoặc có dũng khí chớ đi. Lại hoặc là ngươi chờ. Ta đi gọi anh ta dạng này ngoan thoại lần nữa đi. Có thể tiểu gia hỏa này. Xưa nay không nói dọa. Đoán chừng nó thả ra. Cũng là manh âm thanh đi nhưng lần này. Vân bất lưu quả thực không nghĩ tới. Tiểu gia hỏa này lại dám to gan như vậy. Có lẽ là bởi vì. Nó nguyên bản là một con tiểu lôi thú đi vân bất lưu cũng không biết. Cái này tiểu lôi thú có thể hay không Tại cái này giữa thiên địa lôi đình tàn phá bừa bãi bên trong còn sống sót Hy vọng nó không phải là tại miễn cưỡng chính mình Theo lẽ thường tới nói Lấy tiểu mao cầu loại này từ tâm tính cách hẳn là rất không cần hắn lo lắng mới là Nhưng vân bất lưu lại là biết rõ Vẫn luôn sống được phi thường từ tâm người Khi hắn chân chính bắt đầu nghiêm túc lúc vì thật muốn so thường nhân càng thêm nhận lý lẽ cứng nhắc càng thêm bướng bỉnh Phản phất tựa như lão tử biết bao dễ dàng cương một lần sao có thể cứ như vậy từ bỏ đồng giảng vân bất lưu cũng lo lắng tiểu mao cầu sẽ có loại ý nghĩ này có lẽ vùng núi này bên trong có đồ vật gì đang hấp dẫn nó đi tại mọi người trợn mắt húc mồm thời điểm vân bất lưu ra hiệu mọi người tại mực này Hắn thì yên lặng đem tinh thần ý niệm thả ra ngoài, muốn truy tìm tiểu mao cầu thân ảnh. Nhưng mà, hắn bây giờ tinh thần ý niệm mặc dù có tiến bộ nhảy vọt, nhưng kỳ thật cũng liền có thể dọc theo hơn 10 dặm khoảng cách mà thôi. Cùng lúc trước so sánh, đã tăng gấp 10 lần, loại này tiến bộ, có thể nói thần, tốc, nhưng vẫn như cũ vẫn không thể nào tìm tới tiểu mao cầu thân ảnh. Điều này làm cho vân bất lưu không khỏi chấn kinh. Bởi vì từ tiểu mao cầu rời đi đến bây giờ. Trước trước sau sau cộng lại vẫn chưa tới nửa phút thời gian. Không đến nửa phút. Thân hình liền đã ở hơn 10 giảm cót hơn. Đây là cái gì tốt đầu nguyên bản hắn cho là mình đã rất lợi hại rồi. Mà tiểu gia hỏa này một mực như thế từ tâm. Đều không có gì biểu hiện. Còn tưởng rằng nó rất yếu đâu thế nhưng hiện tại. Tiểu gia hỏa này tựa hồ thật vô cùng ghê gớm á thế nhưng là Thế này khó lường tiểu gia hỏa lúc trước làm sao lại xuất hiện ở mảnh này nhìn không có cái gì đặc biệt trong rừng rầm vẫn là nói Nó kỳ thật một mực tại trong rừng rầm lang thang không muốn minh bạch hắn Đành phải đem những ý niệm này dần dần dứt bỏ Sau đó dùng tinh thần ý niệm phân tích lên bên trong giấy núi này năng lượng phân bố Sau đó liền rất nhanh phát hiện, nơi này năng lượng thiên địa quả nhiên cùng mặt khác địa phương khác biệt. Giữa thiên địa tồn tại âm dương ly tử muốn so mặt khác địa phương nồng đậm mấy ngàn hơn vạn lần. Phản phất nơi này trở thành một cách âm dương chi khí giao hội địa phương một dạng. Hai loại năng lượng tại không chung đụng nhau, sau đó liền tạo thành đại lượng lôi đình Những thứ này lôi đình bị phía dưới sơn mạch bên trong kim chi lực hấp dẫn, nhau nhau hướng hắn rơi đi. Bất quá vân bất lưu đoán chừng. Loại tình huống này hẳn không phải là thiên địa tự nhiên sinh thành. Mà là bởi vì tạo thành. Rốt cuộc nơi này có một mảnh di tích. Nói rõ đã từng có người ở. Ngay tại vân bất lưu phân tích giữa thiên địa năng lượng lúc. Một tiếng A. Từ bên trong dãy núi truyền đến. Mặc dù thanh âm vẫn còn có chút manh manh Nhưng lại có thể truyền đi rất xa hắn tử tinh thần ý niệm quan chắc thế giới vi mô bên trong lui đi ra Sau đó liền thấy mọi người liền trợn mắt há hốc mồm Mà nhìn xem mấy chục giảm bên ngoài tòa kia châm hình dạng sơn phong Vân bất lưu cũng không khỏi hướng bên kia nhìn lại Kết quả sau một khắc cũng đồng dạng đi theo mục đích chừng con chó ngốc lên từ mấy chục sắm bên ngoài xem một ngọn núi kỳ thật cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái hình dạng mà thôi cho dù vân bất lưu thì lực đã đến cực kỳ biến thái trình độ cũng sẽ không thay đổi tình huống này thế nhưng có thể nhìn thấy hình dạng là đủ rồi bởi vì tại kịch liệt tiếng sét đánh bên trong tòa kia châm hình dạng trên ngọn núi phảng phất có vạn đạo lôi đình hội tụ tại một khối một dạng Hình thành một cách lôi cầu Lôi cầu quang mang quá mức chói mắt Để cho người ta không dám nhìn thẳng Chậm rãi quay đầu đi Nhưng mà Bọn hắn nhưng lại không biết Tại viên này lôi cầu bên trong Phản phất có một cái cực không ngờ Tới chấm đen nhỏ Không bao lâu cái này chấm đen nhỏ Liền dần dần bành trướng Lôi cầu cũng theo biến lớn Gào Một tiếng cử thú tiếng gầm gừ Từ lôi cầu sở tại phương hướng truyền đến Tiếng gầm cuồn cuộn để bọn hắn bên người sáu đầu tự thú đều bất an đánh lên phát ra tiếng phì phì trong mũi tới. Chỉ gặp, xa xôi tòa kia trâm hình dạng trên ngọn núi. Một khỏa to lớn lôi cầu đá đem này tòa đỉnh núi bao vây. Chói mắt quang mang, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Cũng không thể nào biết rõ bên kia xảy ra chuyện gì. chỉ có thể dùng khói mắt liếc qua cảm thụ một chút bên kia lôi đình đang tại tàn phá bừa bãi, tựa như trong trào dầu tiến vào nước, điên cuồng sôi sùng sục. Lúc này, một đảo to lớn thú ảnh, đang mở ra một đôi móng vuốt tại cái kia ngửa đầu gầm thép, lôi đình tại nó trên thân tàn phá bừa bãi. hình thể nhìn tựa hồ so này tòa đỉnh núi còn muốn to lớn. chung quanh Lôi đỉnh đều bị nó hấp dẫn tới, sau cùng bị nó một khẩu nuốt xuống. Khi Lôi đỉnh biến mất, giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có này tòa đỉnh núi rất phía trên. Ngẫu nhiên có hồ quang điện tránh qua. Phảng phất có hồ quang điện lấp lóe chi chi âm thanh tại trong đầu của bọn họ tạo ra. Vân Bất Lưu nhìn xem cái kia hồ quang điện lấp lóe bên trong cử thú, có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn nghĩ nghĩ, Nói, các vị trước tiên ở nơi này chờ Ta đi vào tìm tòi hư thực vân bất lưu cảm thấy đầu kia cử thu chính là tiểu mao cầu Đây là một loại trực giác Đương nhiên, nếu như cứng rắn muốn suy đoán mà nói cũng không có vấn đề Bởi vì tại hắn tinh thần ý niệm quan trắc phía dưới Mảnh này hắc sắc sơn mạch bên trong Không có bất kỳ cái gì sinh vật tồn tại Tiểu Mao cầu tiến nhập cái này không có bất kỳ cái gì sinh mệnh tồn tại địa phương. Sau đó nơi này liền xuất hiện một đầu cự thú. Vân bất lưu hoàn toàn có lý do tin tưởng đầu này cự thú chính là Tiểu Mao cầu. Còn như khẩu người đột nhiên tăng mạnh, cái này có chút khó mà giải thích. Có lẽ là nó thần kỳ đâu đương nhiên. Cũng có một loại có thể, đó chính là đầu này cự thú vốn là tồn tại. Tiểu Mao cầu xuất hiện kích thích rồi nó mà thức tỉnh. Nếu như là loại khả năng này, vậy hắn có thể có chút nguy hiểm. Có thể bất kể như thế nào. Hắn đều phải tiến đến xem. Thứ nhất là bởi vì tiểu mao cầu. Thứ hai còn lại là bởi vì cái di tích kia bên trong trận pháp truyền tống. Mấy chục sầm thẳng tắp khoảng cách đối với vân bất lưu mà nói cũng không tính xa. Bất quá hắn cũng tại yên lặng chú ý đầu kia cử thú. Nhìn nó đối mặt hắn xuất hiện, sẽ có cái dạng gì cử động. Cũng may cái kia cử thú cũng không có cái gì động tác. Phản phất giống như là ngồi xổm xuống dưới, ngẩng đầu nhìn qua cái kia phiến tối đen như mực bầu trời. Bầu trời bên trong, phản phất lại tại nổi lên mới một đợt lôi đình. Khi nhìn đến cái kia cử thú tựa hồ cũng không muốn để ý đến hắn thời điểm, Vân Bất Lưu nhẹ nhàng thở ra. Tinh thần ý niệm thả ra lái đi. Sau đó tại này tòa đỉnh núi phủ cận tìm kiếm lên di tích tới. Có tinh thần ý niệm trợ giúp tìm kiếm, Vân Bất Lưu cũng không hao phí thêm thời gian dài, rất nhanh liền tìm được tòa này hắc sắc sơn mạch bên trong cái kia mảnh di tích. Khi hắn tìm tới trong di tích truyền tống trận lúc, phát hiện tòa kia truyền tống trận có người sử dụng qua. Sơn Giã Nhàn Vân 25 chương 234 cơ sở phủ văn Pháp trận phá diệt trận pháp có không có bị khởi động qua Nhìn một chút năng lượng tồn chứ lượng liền có thể nhìn ra được Vân bất lưu tiện tay liền cho tòa này truyền tống trận pháp một quyền Sau đó phát hiện Tòa trận pháp này năng lượng chuyển đổi phương thức Cùng lúc trước hắn nhìn thấy qua cái kia 6 tòa trận pháp đều cực không giống nhau Tòa trận pháp này bên trên phù văn liên giống như cũng chỉ có 3 loại cơ sở phù văn Mặt khác vài tòa trong trận pháp phù văn liên trong đám. Cơ sở phù văn chí ít có tám loại. Vân bất lưu suy đoán bọn chúng phân biệt đối ứng chính là âm dương, ngũ hành, cùng với khí. Mà bây giờ tòa trận pháp này bên trên cơ sở phù văn cũng chỉ có âm, dương, khí, ba loại. Cho dù chỉ là ba loại cơ sở phù văn có thể tổ hợp thành phù văn liên bầy, lại là thiên biến vạn hóa. Tựa như máy tính số nhị phân tồn chứ đơn vị không cùng một Mặc dù chỉ là hai số lượng chứ Thế nhưng hắn tải tính toán trên máy đủ loại bất đồng tổ hợp liền có thể bày biện ra đủ loại khác biệt đồ vật Cái này phù văn liên bày biểu đạt ý tứ Đại khái cũng là dạng này Còn như xuất hiện năng lượng bị sử dụng mất hơn phân nửa tình huống Vân bất lưu cũng không kỳ quái Bởi vì bọn hắn đoạn đường này đi xuống Gặp được 6 tòa trận pháp truyền tống Đều là không có bị người sử dụng qua Như thế còn lại tòa này khẳng định chính là an nhiên đại huyên tới tòa kia Vân bất lưu quan sát Nơi này năng lượng lấy âm dương hai loại năng lượng làm chủ Lúc này như cú tại liên tục không ngừng mà rót vào trong trận pháp Chỉ là bổ sung tốc độ có chút chậm chạp Mà bây giờ trong trận pháp tồn chứ năng lượng vẻn vẹn chỉ còn lại gần một nửa Nói cách khác Rất có thể lúc trước an nhiên đại huyên qua lại đi chuyến này Cái này tồn chứ năng lượng liền hao hết rồi Bây giờ còn lại cái này gần một nửa Có lẽ chính là một năm dưới này thêm thời gian khôi phục lại Nếu như là theo cái tốc độ này mà tính mà nói Đoán chừng để nó triệt để khôi phục cần 4-5 năm thời gian Suy nghĩ một chút Vân bất lưu chuyển thân lui lại mấy bước Sau đó hai tay vũ động Dùng tinh thần ý niệm lực lượng đem chung quanh giữa thiên địa âm dương năng lượng đều cho dẫn sắt tới Di tích bên trong âm dương năng lượng bị hắn một dẫn động ngoại giới giữa thiên địa âm dương năng lượng liền đi theo phun trào lên Thế là cái này vừa đụng chạm Lôi đình liền lại xuất hiện Gào châm hình dạng sơn phong đỉnh bên trên Cái kia cử thú liền gầm hét lên ngẩng lên thôn phể lôi đình Chỉ là lần này Lôi đình giống như có chút phấn nộ Không có đình chỉ xuống tới dấu hiệu rầm sầm sầm. Di thích bên trong Vân bất lưu tiện tay đem trong tay âm dương năng lượng ném ra ngoài Hai loại năng lượng đụng nhau đến một khối Sau đó đã dẫn phát bảo tạc Phong bảo quét sạch bốn phía Chờ phong bảo qua đi Vân bất lưu lại nhìn tòa kia trận pháp truyền tống Phát hiện biến hóa cũng không lớn Tiêu hao hết năng lượng cũng chỉ có bé nhỏ không đáng kể một chút xíu. Nhìn thấy tình huống này, Vân bất lưu liền biết, dựa vào một mình hắn căn bản không phá hư được. Thế là hắn từ trong di tích rời đi. Bên ngoài lôi đình còn tại tàn phá bừa bãi. Hắn chờ một phen. Gặp phía trên lôi đình phích lịch dần dần lắng xuống. Lúc này mới mở di tích. Ra hắc sắc sơn mạch những cái kia bộ lạc các dũng sĩ gặp cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Viêm Dương hỏi. Tiên sinh. Có thể tìm được tòa kia trận pháp truyền tống rồi vân bất lưu nhẹ gật đầu. Nói. Tìm được. Chúng ta đi vào đi những cái kia lôi đình sẽ bị đầu kia lôi thú ngăn trở. Nó tại cho chúng ta tranh thủ thời gian. Mọi người động tác cấp tốt chút. Tiên sinh, nó chính là tiểu mao cầu a có người hỏi. Vân bất lưu cười cười Không có trực diện trả lời Có thể tất cả mọi người cảm thấy Hắn cái này cười không nói chính là đang trả lời bọn hắn Đầu kia cử thú Chính là tiểu mao cầu không thể nghi ngờ Mặc dù không rõ nho nhỏ tiểu mao cầu Vì sao đột nhiên sẽ trở nên như vậy to lớn Có lẽ đây chính là cái này tiểu mao cầu chỗ thần kỳ đi có rồi Vân bất lưu lấy thân thử nghiệm Mọi người lá gan cũng lớn lên Nhao nhao đến cái này hắc sắc sơn mạch bên trong đầu thả người nhảy xuống Những cự thú kia thì lui về phía sau Bởi vì tại những người này nhảy vào sơn mạch trong nháy mắt Đưa tới âm dương năng lượng dung chuyển Khiến cho hai loại năng lượng liên tiếp đụng nhau Lôi đình xuất hiện lần nữa Nhìn thấy tình huống này tất cả mọi người kém chút giật nảy mình Đừng ngừng lưu, mau qua tới vân bất lưu kêu lên Mặc dù người tốc độ vĩnh viễn không cách nào so ra mà vượt lôi đình tốc độ. Thế nhưng những thứ này lôi đình công kích trên cơ bản đều là không khác biệt. Mà lại tòa sơn mạch này khắp nơi đều là kim loại đối với lôi đình lực hấp dẫn muốn so thân thể con người nhiều. Coi như đến lúc đó có lôi đình hạ trên cơ bản cũng sẽ không nện vào bọn hắn trên đầu đi. Chân chính phải cẩn thận kỳ thật vẫn là lôi đình đánh vào trên mặt đất theo mặt đất hướng bọn họ dũng mãnh lao tới. Cũng may mọi người mặt đều là da thú dày. Uồng da ngược lại là vật cách điện. Chỉ cần cẩn thận trên đỉnh đầu lôi đình liền tốt. Cũng vì thế bọn hắn kỳ thật vẫn là rất an toàn. Chỉ là không biết bọn hắn xem tới bọn hắn chính là tại bên vách núi múa lên. Sáu cái bộ lạc. Mỗi cái bộ lạc ra 100 cây dũng sĩ 600 cây dũng sĩ Chính là hắn hơn nửa năm đó đến Trăn trọc tứ phương mạnh mẽ nhất bảo chứng Cũng có thể nói bọn hắn cái này hơn 600 người Chính là cái này thế giới tối cao đoan chiến lực Trừ phi thế giới này còn có mặt khác cỡ lớn bộ lạc tồn tại Còn như có không có dạng này bộ lạc cái này tương đối khó nói Rốt cuộc ai cũng không rõ ràng thế giới này cụ thể lớn đến bao nhiêu Đi tới cái di tích kia phía trước Vân bất lưu nói ra Các ngươi đi vào Theo bình thường như thế đem phá hư liền có thể Ta ở bên ngoài Dùng ý niệm lực lượng đem di tích bao lấy Miễn cho năng lượng dung chuyển Liền gây nên cường đại dòng điện Cho chúng ta mọi người mang đến nguy hiểm Khi cái này sáu trăm cao thủ tiến vào bên trong sau đó, Vân bất lưu nhìn về phía bên cạnh Sơn Phong. Trên ngọn núi, cái kia cự thú cũng hướng hắn nhìn xuống đến. cự thú một thân màu đen tóc dài. Nếu như không phải là tóc dài bên trên có hồ quang điện đang lói lên. Nó cơ hồ cùng mảnh này hắc Sơn dung hợp tại một khối. vân bất lưu yên lặng nhìn xem nó cảm thấy nó chính là mao cầu có lẽ đây chính là nó bản thể cũng không nhất định chỉ là nghĩ đến cái kia từ tâm tiểu lôi thú sẽ cùng trước mắt cử thú so sánh tổng hội cảm thấy có một ít không hài hòa cảm thấy cực không chân thực như thế uy mãnh té ngã kim cương một dạng lôi thú làm sao có thể là cái kia từ tâm tiểu lôi thú trước kia nó nếu là có khả năng này Còn cần như thế từ tâm sao vân bất lưu rất là không hiểu. Có thể lúc này cũng không có hỏi nhiều cái gì. Hắn dùng tinh thần ý niệm đem di tích che phủ. Để cho ngoại giới năng lượng không cách nào tiến vào bên trong. Sau đó năng lượng thiên địa liền đi theo bình tĩnh lại. Bất quá thường cách một đoạn thời gian, năng lượng thiên địa liền sẽ tự phát phun trào một lần. Những năng lượng này bay vọt di chuyển, lôi đình tự nhiên sinh thành. Sau đó bị cái kia lôi thú thôn phệ. Vân Bất Lưu càng ngày càng khó lấy tưởng tượng, đầu này lôi thú suốt cuộc mạnh cỡ nào rồi? Nửa ngày thời gian trôi qua. Cái kia lôi thú liền thôn phệ 18 lần lôi đỉnh. Những cái kia bộ lạc các súng sĩ cuối cùng từng cái hoạt khiên hoạt ôm, trong ngực cầm không ít thứ từ trong di tích chạy ra. Tiên sinh, pháp trận phá hư hết viêm dương toét miệng cười. Trên bờ vai khiêng một cách tràn đầy phù văn chủ lớn. Cũng không biết có mấy vạn cân. Nhưng hắn nâng lên tới lại là tương đối nhẹ nhõm Luận thực lực, vân bất lưu đoán chừng liền hắn một cái tay cũng đỡ không nổi. Viêm dương cảnh giới đoán chừng tại thiên địa huyền hoàng bên trong địa cấp, hoặc là thiên cấp. Hắn cũng là thiên viêm bộ lạc trong đó số lượng không nhiều tại thể nội thành lập rồi năng lượng bí cung người. Tế cốt. Luyện tảng. Lại đến thành lập bí cung Nếu như tế cốt là hoàng cấp Luyện tảng là huyền cấp Cái kia xây cung liền ít nhất Cũng là địa cấp cái này một cấp bậc Sơn giã nhản vân 25 chương 235 tiên sinh Nếu không ngươi thu đổ đi mặt khác Vài cách bộ lạc thủ lính Trên bờ vai cũng đồng dạng khiêng dạng này Phù văn trụ lớn Những thứ này chỗ lớn đều là Phù văn bao vây lấy kim loại hoặc là đá cứng Bất luận là mang về nghiên cứu những cái kia phù văn Hay là giã luyện những cái kia kim loại Đều là một cách không nhỏ thu hoạch Giã luyện kim loại phương thức Vân Bất Lưu đã cùng bọn hắn nói Chính là nhiệt độ cao dung luyện Điểm này thiên viêm bộ lạc thoải mái nhất Bởi vì bọn hắn có một con có thể phóng hỏa hỏa điểu Bọn hắn sẽ đem từ trong di tích vơ vét tới thu hoạch Lấy tới cái kia vài đầu thủ hộ thần thú trên thân Vân bất lưu không khỏi thay những cử thú kia mặt niệm lên. Đặc biệt là ba đầu phi hành thần thú. Nửa năm qua này, bọn chúng đã làm qua nhiều lần khổ lực rồi. Bất quá những cái kia thủ hộ thần thú. Đặc biệt là cái kia ba con phi hành thần thú lực lượng. Lại là để cho Vân bất lưu cũng không khỏi vì thế mà choáng váng. Có chút ngoài ý muốn đi so sánh trên mặt đất bò động tác. Chim bay vẫn luôn không phải là lấy lực lượng sở trường. Nhưng mà, bọn chúng lực lượng đều có chút to đến dò người. Những cái kia nặng đến mấy vạn. Thậm chí là mười mấy vạn cân trụ lớn phóng tới bọn chúng trên lưng. Bọn chúng cũng có thể đem nâng lên tới bay lên không trung. Lúc này hay là đêm tối. Tại đem những cái kia thu hoạch mang ra hắc sắc sơn mạch sau đó. Mọi người liền tại cái này hắc sắc sơn mạch biên giới đốt lên đống lửa. Còn phái ra thủ hạ đi tìm con mồi. Hơn nửa năm qua, cái này bảy tòa trận pháp truyền tống vẫn sống một cái cử kiếm treo tại bọn hắn trên đầu. Để bọn hắn chỉ chút lát đều không cách nào an tâm. Trung Quy lo lắng một cái thế giới khác đột nhiên có cường giả hàng lâm. Hiện tại tốt, cuối cùng có thể nới lòng lên một hơi. Tiên sinh, bảy tòa trận pháp truyền tống đều phá hủy. Sẽ không còn có bỏ sót đi các vị bộ lạc thủ lính đi tới vân bất lưu bên người ngồi xuống. Viêm dương liền hỏi. Những thứ này bộ lạc thủ lĩnh Mỗi một cách đều là châu cao ngựa lớn trắng hán. Bất luận là đứng đấy. Hay là ngồi. Đều cùng cái thiết tháp một dạng. Cánh tay phảng phất so vân bất lưu eo còn to hơn. Đặc biệt là nửa năm qua này. Vân bất lưu tinh thần một mực ở vào mỏi mệt trạng thái phía dưới. Cả người gầy hốc hát đi. Nhìn tựa như thân thể bị móc sống cảm giác. Càng thêm yếu đuối rồi Nhưng mà cho dù là dạng này Những thứ này bộ lạc thủ lính lại như cũ không dám đối với hắn chậm trễ chút nào Bởi vì nửa năm này ở chung xuống tới Bọn hắn đều từ trên thân vân bất lưu học được không ít thứ Thiên viêm bộ lạc bên kia biết đồ vật Bọn hắn cũng dần dần học được đi qua Đặc biệt là hải nhi chiếu cố và người phụ nữ có thai bảo dưỡng cái này một khối Đây là có thể bảo hộ bọn hắn bộ lạc càng thêm lớn mạnh đồ vật. Không thể không khiến bọn hắn chăm chú đối đãi, Mà cũng chính bởi vì dạng này bọn hắn càng đem vân bất lưu xem như thần nhân. Mà tại trong lúc nói chuyện với nhau, vân bất lưu cũng từ bọn hắn nơi đó biết. Mặt khác vài cây bộ lạc bên trong, cũng có một chút cây nông nghiệp. Ví dụ như thiên giác bộ lạc bên trong liền có khoai tây loại vật này tồn tại. Bọn hắn đem loại vật này gọi hạt đậu núi, hoặc là gọi thổ đản tử. Nếu như không phải là vì mau chóng tìm kiếm được cũng phá hủy cái này vài tòa trận pháp truyền tống. Vân Bất Lưu đã sớm nhìn không được đi thiên giác bộ lạc đi một chuyến rồi. Khoai Tây! Đây chính là hắn yêu nhất một trong A hắn đã nghĩ kỹ. Chờ sự tình kết thúc. Liền đi đều lớn bộ lạc chạy một vòng. Đưa chúng nó bộ lạc bên trong xuất hiện những cái kia cây nông nghiệp đều vơ vết một ít trở về. Vân bất lưu đến đống lửa trải bên trong ném đi khối củi khô đi vào. Hối lỗi xuống. Hay là nói ra. Thây tử của ta tại lâm chung lúc trước cho ta. Cũng chỉ có cái này bảy chỗ pháp trận vị trí còn mặt khác địa phương còn có không có. Ta cũng không rõ ràng lắm. Rốt cuộc thế giới này quá lớn. Chúng ta hơn nửa năm đó tới một mực tại trên lục địa. Thế giới này, có không có biển cả đâu biển cả trên thực tế. Biển cả hai chữ này, tại cách này bộ lạc ngôn ngữ trong đó cũng không tồn tại. Vân bất lưu dùng là tất cả đều là nước loại thuyết pháp này để thay thế. rút cuộc biển cả sao? Đương nhiên tất cả đều là nước A mọi người không khỏi nghĩ đến rồi phía nam cái kia phiến đầm lầy lớn. Thế là nhìn về phía chân lê bộ lạc thủ lính Lê Chín. Chân lê bộ lạc sở tại địa phương cách tìm phiến đầm lầy lớn không phải là rất xa. Đương nhiên, nơi này chỉ không phải là rất xa, là cùng mặt khác bộ lạc so ra mà nói. Trên thực tế, chân lê bộ lạc cách bên kia đầm lầy lớn cũng có hơn nhìn dặm xa. Lê Chín lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng đầm lầy lớn phía sau có phải hay không có tất cả đều là nước địa. Vân bất lưu hồi tưởng lại lúc trước an nhiên cùng hắn nói đến chuyện này đến thời điểm. Cũng không có nói ra chính nàng cách nhìn hoặc là hoài nghi. Hiển nhiên, an nhiên là rất tin tưởng nàng vị kia đại huyên. Thế là vân bất lưu phủi tay. Mỉm cười nói. Mọi người không cần nghĩ nhiều như vậy. thê tử của ta là cái rất lợi hại người. Mặc dù bởi vì trọng thương bất trị mà đi trôi qua. Nhưng nàng nếu cho ta bảy tòa trận pháp truyền tống địa chỉ Cũng không có cùng ta nói không biết có không có mặt khác bỏ sót Như thế chúng ta coi như nó chỉ có bảy tòa tốt Trên thực tế, phá diệt chi địa loại này địa phương có 3-4 tòa trận pháp truyền tống coi như nhiều Nhưng mảnh này thiên địa lại đã ẩn tàng 8 tòa trận pháp truyền tống Lúc này, những cái kia ra ngoài đi săn các dũng sĩ có chút đã cầm con mồi trở về Bọn hắn đem con mồi dọn dẹp sạch sẽ Dùng một côn chen vào Sau đó đưa đến thủ lĩnh bọn họ bên này Vân bất lưu tiếp nhận trong đó Một con bị lột da lớn thỏ rừng Phóng tới bên lửa nướng vừa nói Mà lại có cái sự tình có thể các ngươi cũng không rõ ràng Đừng nhìn những cái kia trận pháp Truyền tống lên năng lượng rất nhiều Chúng ta cần hao phí rất thời gian dài Mới có thể đem nó tiêu hao sạch sẽ Có thể trên thực tế nó dùng để khởi động trận pháp truyền tống thời điểm chỉ đủ sử dụng hai lần, cho nên cho dù có bỏ sót kỳ thật cũng là không thể nào vội vàng. đương nhiên, cách này chỉ là dùng để an ủi người. Nếu quả thật tồn tại một cách bỏ sót trận pháp truyền tống, cái kia lấy đối phương cái kia có thể hủy diệt một cách văn minh thế lực to lớn mà nói, liền có thể xuất hiện liên tục không ngừng người ngoài hành tinh. Trừ phi cái kia thế lực to lớn, cũng bị mặt khác càng cường đại thế lực to lớn tiêu diệt. Nhưng nghe Vân Bất Lưu nói nhẹ nhàng như vậy, mọi người thần sắc cũng dần dần dễ dàng xuống tới. Bọn hắn hiện tại đối với Vân Bất Lưu có dũng khí mù quáng tín nhiệm cảm giác cảm thấy hắn không gì làm không được một dạng. Đối với cái này, Vân Bất Lưu cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Tiên sinh, nếu không ngươi tới chúng ta bộ lạc khi đại vu đi ngưu đại tráng nhích miệng cười nói. Viêm dương nghe xong liền cả giận nói. Xéo đi tiên sinh coi như muốn làm đại vu. Cũng là tới chúng ta thiên viêm bộ lạc. Chúng ta thiên viêm bộ lạc cách tiên sinh chỗ ở chỗ gần nhất. Thanh một bộ lạc thủ lĩnh một sâm mỉm cười nói. Khoảng cách không là vấn đề. Chúng ta thanh một nhất tộc thủ hộ thần thú. Có thể tùy ý tiên sinh điều khiển. Nhìn xem bọn hắn trước đó còn cùng hòa khí khí. Này lại từng cách chừng mắt đối mặt. Vân bất lưu không khỏi giơ tay lên một cái. Mỉm cười nói. Mọi người tốt ý ta xin tâm lính rồi. Bất quá ta không muốn rời đi ta hiện tại ở cái kia địa phương. Nơi đó có ta cùng thây tử của ta hết thầy Mỹ hảo hồi ức. Còn có một số ta nuôi sủng vật đang chờ ta trở về. Đi ra hơn nửa năm. Cũng không biết bọn chúng trôi qua được không dừng lại. Hắn lại nói. Các vị bộ lạc. Ta đều sẽ đi một chuyến. Ta còn muốn thử một chút các ngươi bộ lạc bên trong những cái kia cây nông nghiệp đâu khoai tây. Đậu phộng, Hạt dưa. Ngấm lại đều đẹp. Tiên sinh. Cũng đừng quên. Chúng ta chân lê tộc còn có người nói cái kia giao bạch đâu đúng đúng đúng. Dao bạch xào thịt. Thêm chút tinh một câu cây súng. Đó cũng là rất tuyệt mỹ thực đâu tiên sinh. Nếu không ngươi thu đổ đi. Sơn giã nhàn vân 25 chương 236 đi rồi. chúng ta về nhà mọi người nghe vậy. Chầm rãi nhìn về phía sĩ hổ bộ lạc thủ lính đầu này hố gầm không nghĩ tới bình thường uy vũ. Có thể nói ý kiến vẫn là rất cơ trí sao phảng phất muốn cho hắn chút khen một dạng. Mọi người nhao nhao hướng hắn dựng lên cái ngón tay cái. Sau đó nhìn về phía vân bất lưu. Hy vọng vân bất lưu có thể đáp ứng. Đem hắn cái kia một thân bản sự truyền cho bọn hắn. Bọn hắn nhìn chúng dĩ nhiên không phải vân bất lưu điểm này thực lực. Mà là vân bất lưu cái kia một thân cổ quái kỳ lạ bản sự. Thiêu sứ sang muối, Luyện kim găng. Tựa hồ không có hắn sẽ không. Đương nhiên cái này hoàn toàn là bọn hắn xem trọng Vân Bất Lưu rồi. Trên thực tế, Vân Bất Lưu gì thật không có bọn hắn tưởng tượng như thế thần. Chỉ là bởi vì thế giới này thực sự quá bần cùng. Cho nên mới tỏ ra hắn như vậy lời hại. Giống như cái gì đều hiểu một dạng. Nhưng vì thật, hắn biết cũng chính là những cái kia. Cũng may chính Vân Bất Lưu biết rõ chuyện nhà mình. Rất có tự mình hiểu lấy nói. Thu đổ sự tình coi như xong đi ta liền chút bản lĩnh ấy. Đều dạy cho thiên viêm bộ lạc á mọi người nếu là muốn học lời nói. Có thể đi thiên viên bộ lạc học tập sao dừng lại. Hắn lại nói. Mảnh này thiên địa rất lớn. Mọi người trải qua lần này hợp tác. Về sau cũng có thể khai thác một ít giao lưu phương thức hợp tác. Bù đắp nhau. Đem đều bộ lạc ở giữa cây nông nghiệp cùng mặt khác bộ lạc tiến hành trao đổi. Dạng này liền có thể phong phú riêng phần mình bộ lạc đồ ăn Vân bất lưu lời nói Khiến cái này các thủ lĩnh liên tiếp gật đầu cảm thấy phi thường có lý Phát triển một cách bộ lạc Chính yếu nhất chính là người mà mỗi người một đời Đều muốn trải qua sinh lão bệnh tử Sinh Chúng ta có thể xúc tiến Giảm xuống con mới sinh tỷ lệ tử vong già cùng chết Chúng ta cũng vô pháp khống chế cái này không cần phải để ý đến chỉ có bệnh. Chúng ta có thể nghĩ cách. Cho nên mọi người tại y dược cách này một khối cũng có thể bù đắp nhau, lẫn nhau giao lưu, xúc tiến phát triển. Bây giờ lục đại bộ lạc đều chiếm một chỗ, cũng không có quá nhiều trên lợi ích xung đột. Bộ lạc cùng bộ lạc ở giữa bãi săn tranh đoạt còn chưa từng xuất hiện đại quy mô chiến đấu. Tuy nói bộ lạc phát triển lớn mạnh sau đó, liền sẽ khuyết chương. Có khuyết chương Thì nhất định sẽ mang đến dạng này hỏi như vậy để Có thể loại sự tình này Vân bất lưu thực sự không có cách nào chu đáo Theo nhân loại phát triển Những chuyện này sớm muộn cũng phải đối mặt Làm con người từ nguyên thủy thu thập thời đại tiến nhập trồng trọt thời đại Đồ ăn tăng trưởng Mang đến người miệng gia tăng là tất nhiên Tuy nói thời đại này sinh dục là một kiện vô cùng nguy hiểm sự tình Cho dù là văn minh phát triển tới trình độ nhất định xã hội phong kiến. Sinh dục cũng giống như đi duệ môn quan. Hải nhi tỷ lệ tử vong yêu nguyên siêu cao. Có thể rốt cuộc không có sinh đẻ có kế hoạch. Cũng không có cái gì phòng hộ biện pháp. Cho nên một nữ nhân trong cả đời sinh cách mười thai tám thai. Cũng là cực kỳ bình thường sự tình. Bỏ qua một bên vấn đề này. Đơn thuần nhân khẩu tăng trưởng. Thế giới lớn như vậy. Coi như thêm ra cái mấy trăm hơn ngàn vạn nhân khẩu. Lại có vấn đề gì đương nhiên. Những vấn đề này cũng không về hắn vân bất lưu quản. Thật muốn xuất hiện loại tình huống này. Đoán chừng cũng đã là mấy trăm. Thậm chí hơn ngàn năm sau đó sự tỉnh Hắn có thể hay không sống đến lúc kia. Vẫn là cái vấn đề đâu mặc dù biết tu hành có thể kéo dài chính mình tuổi thọ. Có thể nếu là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đâu người cả đời này. Ai dám khẳng định chính mình không có ngoài ý muốn phát sinh sinh mệnh sở dĩ vô thường. Đó chính là ai cũng không biết sau một khắc sẽ phát sinh chuyện gì. Tựa như vân bất lưu không biết. Vì sao một mực tử tâm tiểu mao cầu lại tới đây sau đó. Đột nhiên trở nên dũng cảm. trợ giúp bọn hắn hoàn thành đây cơ hồ không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ đồng dạng. Tại vân bất lưu một trận lắc lư phía dưới, cuối cùng là bỏ đi bọn hắn đến vân bất lưu chỗ ở chỗ nút người ý nghĩ. Hắn xác thực không hy vọng ở thời điểm này có người xáo trộn hắn sinh hoạt. Có lẽ về sau có cơ hội lời nói, sẽ cân nhắc thu đồ đi có thể khẳng định không phải là hiện tại. Ngày thứ ba, những cự thú kia lần lượt trở về, mọi người bước lên cự thú chuẩn bị rời đi. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy vân bất lưu cũng không có cái gì động tính lúc. Viêm Dương không khỏi hỏi: Tiên sinh, ngươi không cùng ta nhóm cùng đi sao? Vân Bất Lưu mỉm cười nói: Ta được ở chỗ này chờ nó. Các ngươi đi về trước đi. Viêm Dương vuốt cằm nói: Vậy thì tốt. Chờ chúng ta sau khi trở về, liền để cho Viêm Hoàng tới đón ngươi. Nhìn xem bọn hắn rời đi, Vân Bất Lưu thở phào một cái, nhìn xem hắc sắc sơn mạch bên trong. cái kia ngồi chồm hổm ở hình châm trên ngọn núi bộ dáng cùng tiểu mao cầu giống nhau đến mấy phần lôi thú một người một thú cứ như vậy ngồi yên lặng một cái ngồi tại lôi đình quần sơn trong một cái ngồi tại hắc sắc sơn mạc bên ngoài một cái thời gian thỉnh thoảng đắm chìm một chút lôi đình một cái thì yên lặng tiến nhập suy tưởng kỳ thật hắn không phải là tại suy tưởng mà là tại hồi tưởng những cái kia phù văn liên bầy. Hắn muốn đem những cái kia phù văn liên bày ký ức làm sâu sắc một ít quay đầu sẽ chậm chậm nghiên cứu thí nghiệm. Luyện khí. Theo vân bất lưu. Chính là luyện kim tăng thêm phổ ma. Nơi này phổ ma. Là phổ lên những cái kia phủ văn liên bầy. Gia tăng khí của các hạng thuộc tính. Nói thí dụ như để cho khí của cứng rắn hơn. Hoặc là sắc bén hơn. Lại hoặc là xuất hiện một loại nào đó dị năng. Ví dụ như chém ra một kiếm Nguyên khí tràn vào trong kiếm lúc Kiếm nhận biết lửa cháy Vân vân Luyện kim dễ làm Có thể phủ ma lại khó khăn Bởi vì vân bất lưu cũng không hiểu những cái kia phù văn liên bày đại biểu là cái gì Cũng đều có cái gì dạng hiệu quả Mà những thứ này liền cần hắn đi lần lượt thí nghiệm, lần lượt nghiệm chứng Tại không có lão sư chỉ có thể tự mình tìm tòi tình huống dưới, chỉ có thể làm như thế. Chỉ là để cho hắn có chút bất đắc dĩ là. Hắn còn không có biện pháp làm được không cần ăn cơm. Mặc dù lượng cơm ăn bởi vì thiếu khuyết sèn luyện. Thực dục yếu bớt mà giảm bớt. Có thể duy trì sinh hoạt dinh dưỡng. Lại như cũ muốn từ trong đồ ăn thu hoạch Mà không cách nào trực tiếp dùng nguyên khí để thay thế. Bởi vì hắn trong cơ thể nguyên khí quá ít. Cũng may cái này hắc sơn bên cạnh, đồ ăn vẫn là rất sung túc, chỉ là chỉ có thể đồ nướng điểm ấy tương đối kém. Vân Bất Lưu đã bắt đầu hoài niệm từ bản thân chiếc kia nồi lớn rồi. Lục đại trong bộ lạc, đều cũng có là nồi đá, xào xao cực không tiện không nói, hỏa hầu còn không tốt trưởng khống. Đương nhiên, hơn nửa năm đó đến, hắn cũng không có thời gian lãng phí ở phía trên này. Bất quá sự tình đã có một kết thúc, chờ sau khi về nhà, hắn có thể sung sướng hưởng thụ một phen. Nhưng mà, để cho hắn không nghĩ tới là, hắn cái này vừa chờ, liền chờ đến rồi mùa đông. Hắn cho rằng tiểu mau cầu đã không có ý định cùng hắn trở về, viêm hoàng tới mấy chuyến tới liền về. Viêm giác đều đi theo chạy tới mấy lần, đại phong cũng bị hắn mang theo tới. Bất quá mặc dù thật lâu chưa từng gặp qua vân bất lưu. Mà lại vân bất lưu bộ dáng cũng xuất hiện biến hóa không nhỏ Có thể đại phong vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra hắn Vui sướng kêu to hướng hắn đánh tới Nhìn cái này dương cánh đoán chừng đã vượt qua 6 mét Hình thể khổng lồ to lớn chim như cái hài tử một dạng váy lấy cánh lớn Nhảy lấy nhảy bộ dáng, Vân bất lưu không khỏi bật cười Sau đó ôm lấy nó Không nghĩ tới, ngươi cũng đã trưởng thành không ít đâu hắn sờ lấy nó cái đầu nhỏ nói. Nhưng mà, ngay tại vân bất lưu lo lắng lấy. Muốn hay không tiếp tục chờ đi xuống lúc. Cái kia liên tiếp ngồi xổm 3-4 tháng cự thú. Cuối cùng chuyển động. Nó đứng lên, hướng vân bất lưu sở tại phương hướng bay tới. Oanh, nó rơi vào vân bất lưu trước mặt, giống một tòa núi cao đồng dạng to lớn đại địa đều tại lay động. Đại Phong càng là sợ đến trốn đến vân bất lưu sau lưng. Chỉ là bởi vì thân thể quá khổng lồ. Nó chỉ có thể giấu ở chính mình cách đầu nhỏ. Sau đó cử thú cúi đầu xuống, phun ra một khỏa hạt trâu màu tím. Ngay sau đó, nó thân thể tựa như xì hơi khí. Cầu phi tốc thu nhỏ lại thẳng đến biến thành tiểu mao cầu bộ dáng nằm dạp trên mặt đất. Viên kia tử sắc hạt trâu nhỏ cũng rơi xuống tại nó bên cạnh. Vân bất lưu bước nhanh chạy tới, nhìn nhìn nó, phát hiện nó chỉ là mê man đi qua, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó đưa nó bế lên, thuận tiện nhặt lên hạt châu kia. Đi rồi, chúng ta về nhà Sơn Giã Nhàn Vân 25 chương 237 lúa mì tại cách này gọi mang tử vân bất lưu thân thể nhẹ đi nhiều, đại phong lại lớn lên rất nhiều, cho nên hiện tại đã có thể có nổi hắn rồi. Chỉ là bởi vì nơi này khoảng cách thiên viêm bộ lạc rất xa. Ở giữa vẫn tồn tại mấy cái to lớn mãnh thú. Cho nên Đại Phong đang bay lượn thời điểm. Tỏ ra rất là cẩn thận từng ly từng tí. Bởi vì không nghĩ qua là. Rất có thể phía dưới núi rừng bên trong liền sẽ bay ra một cái cử một. Hoặc là một tảng đá lớn cái gì. Lấy vân bất lưu cùng Đại Phong năng lực. Khẳng định là ngăn không được. Trước kia có cái kia lục đại bộ lạc dũng sĩ Cùng với sáu con thủ hộ thần thú cùng một chỗ hành động Những nơi đi qua siêu cấp cử thú nhau nhau tránh lui Nhưng bây giờ cũng không đồng giảng Vân bất lưu rất rõ ràng chính mình năng lực Lại thêm tiểu mao cầu liền hạn vào mê man Mà lại tiểu mao cầu phun ra hạt châu kia Cũng làm cho vân bất lưu có chút kỳ quái Cũng không biết nó trước đó là mượn nhờ cái khỏa hạt châu này mới khiến cho nó đột nhiên trở nên như vậy to lớn hay là bởi vì nó trở nên như vậy to lớn sau đó, ngưng tụ ra cái khỏa hạt châu này nếu như là cái trước, Có lẽ tiểu mao cầu yêu nguyên siêu cấp lợi hại, có thể lợi hại hơn, là viên kia hạt châu màu tím, nhưng nếu như là cái sau, cái kia tiểu mao cầu liền lợi hại đến mức xóa người rồi. Có thể vì sao nó muốn ngưng tụ ra dạng này một hạt châu đâu cho nên, vân bất lưu lại thêm có khuyên hướng cách trước. Có lẽ cách khỏa hạt châu này ngay tại cái kia mảnh di tích bên trong. Nó mượn cách khỏa hạt châu này uy năng. Thân thể trở nên to lớn. Thay bọn hắn chặn lại cách kia thời gian thỉnh thoảng xuất hiện lôi đình. Nhìn xem cái bộ dáng này nhìn không có thay đổi gì tiểu mao cầu. A Vân Bất Lưu tò mò nhìn tiểu mau cầu não đại phía trên. Chỗ mi tâm giống như nhiều một túm màu tím sầm tóc dài. Chỉ là bởi vì tại cái này màu đen tóc dài trong đó có chút không thấy được. Giống như có chút không giống đâu Vân Bất Lưu dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve cái kia túm tóc tím. Cưới Đại Phong. Cẩn thận từng ly từng tí bay nửa ngày. Ngay tại Vân Bất Lưu chuẩn bị tìm địa phương để cho Đại Phong nghỉ ngơi một chút. thuận tiện cho nó tìm một chút ăn Liền gặp một khỏa hỏa cầu từ xa không bay lượn mà tới Nhìn thấy viên kia từ đằng xa gào thét mà phát cáo cầu Vân Bất Lưu liền đứng lên Ngày thứ ba Vân Bất Lưu liền trở về thiên viêm bộ lạc Viêm hoàng là một con rất có trí tuệ hỏa điểu Đã sớm cùng Vân Bất Lưu nhận biết Cũng biết Vân Bất Lưu tại thiên viêm bộ lạc bên trong thân phận đặc thù, Cho nên Mặc dù không cho Đại Phong lên nó lưng. Nhưng vẫn là cùng Đại Phong chậm rãi phi hành. Xem như thay nó hổ giá hổ tống. Chuyện này tại Đại Phong tìm đến Vân Bất Lưu thời điểm nó liền làm qua một lần. Trở lại thiên Viêm bộ lạc, Vân Bất Lưu nhận lấy nhiệt liệt hoan nghênh. Hắn còn tại trong đám người thấy được mặt khác ngũ Đại Bộ Lạc người mà lại đều là hắn nhận biết những cái kia dũng sĩ. Vân Bất Lưu đoán chừng. Bọn hắn là tới cùng thiên viên bộ lạc học những kỹ năng kia đi càng làm cho vân bất lưu cao hứng là. Bọn hắn còn mang đến những cái kia cây nông nghiệp hạt sống. Có chút vân bất lưu nhận biết, có chút còn lại là hắn không biết sống loài. Nhận biết đồ vật bên trong, liền có hắn quen thuộc khoai tây, dao bạch, lúa mì. Nhìn thấy cái này lúa mì hạt sống thời điểm. Vân bất lưu là chấn kinh. Bởi vì cái này lúa mì trước đó hắn cũng không biết rõ. Hỏi qua mới biết được cái này lúa mì tại bọn hắn trong bộ lạc, không gọi lúa mì, mà gọi mang tử. Nhìn thấy vật này, Vân bất lưu nghĩ đến chính là bột mì. Chỉ là hắn cũng không biết rõ. Kỳ thật không dùng men. Bột mì cũng là có thể thiên nhiên lên men. Chỉ là cần thời gian sẽ khá dài mà thôi. Cho nên hắn mặc dù có chút xoắn suýt. Nhưng vẫn là rất vui vẻ. Hắn cảm thấy. Có lúa mạch. liền có thể làm ra bột mì. Có thể làm ra bột mì lời nói. liền nhất định có biện pháp để nó lên men. Đối với cái này. Vân bất lưu vẫn là vô cùng có lòng tin. Bởi vì hắn có thể dùng tinh thần ý niệm. Đi tìm có thể để cho nó lên men thiên nhiên men. Sau đó chậm rãi làm nếm thử. Sữa đậu nành. liền phải phối bánh quẩy sao sờ lấy những cái kia lúa mì hạt giống vân bất lưu thỏa mãn lộ ra rồi nụ cười vì cho sữa đậu nành phối hợp một cái bánh quẩy hắn cảm thấy mình cũng coi là đủ liều rồi còn có một số hắn không biết giống loài hắn cũng không biết trên địa cầu có không có loại này thần kỳ giống loài có thể cũng chuẩn bị đưa chúng nó lấy về thử đủ loại nếu như ăn ngon tương lai có thể thêm trồng một ít Không thể ăn lời nói quên đi. Vân bất lưu liền trong thiên viêm bộ lạc ngây người hơn nửa tháng. Bởi vì hắn phát hiện. Hoàn toàn có thể dạy bọn họ thế nào sử dụng đây tới chế tác áo gai. Tuy nói áo gai không có da thú như thế giữ ấm. Có thể mùa hè mặc áo gai tuyệt đối so áo da thú dễ chịu. Vân bất lưu rất sớm đã muốn làm một kiện áo gai mặc một chút rồi. Lấy sợi thực vật. Sau đó đem dệt thành vải thô. Cái này thế nào bệnh? Vân bất lưu không rõ ràng lắm. Mặc dù đã gặp làm bằng gỗ máy dệt vải. Nhưng hắn hoàn toàn không có nghiên cứu qua vật kia. Hắn chỉ biết là sợi thực vật lấy ra có thể dệt thành vải. Có thể thế nào dệt? Lại cần bọn hắn đi chậm rãi nghiên cứu. Hắn chỉ có thể cung cấp một cách lớn đến phương hướng. Thậm chí hắn còn hỏi bọn hắn. Có chưa từng gặp qua bông vải? Cùng với con tầm. Cũng nói cho bọn hắn, nếu như về sau đụng phải, nhất định phải nói cho hắn biết, kia là đồ tốt. Bộ lạc trong đó có thật nhiều tàn tật người không cách nào bình thường lao động. Vân bất lưu cảm thấy có thể đem những chuyện này giao cho bọn hắn đi nghiên cứu, để bọn hắn có cái sự tình làm. Sau đó hắn mới ngồi đại phong trở lại đại xà bộ lạc, lại từ đại xà bộ lạc trở lại hồ lớn. Từ năm trước cuối thu xuất phát trở lại lúc đã là mùa đông. Ngồi đại phong. Vân bất lưu trong lòng không khỏi cảm khái. Thời gian thật là qua thật nhanh. Trước kia tại sơn giá bên trong lăn lộn thời điểm. Luôn cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm. Rất nhàm chán. Mỗi ngày đến nghĩ đến biện pháp tìm cho mình việc vui. Dạng này mới không còn điên mất. Cũng may tìm được những cái kia nguyên thủy bộ lạc. biết rõ thế giới này vẫn là có người loại còn từ bọn hắn nơi đó đạt đến không thiếu nông thu hoạch để cho hắn có thể càng cũng may hơn sơn giá bên trong sinh hoạt nghĩ đi nghĩ lại vân bất lưu liền lại nghĩ tới tiểu bạch cùng hổ con cùng với tiểu đoàn tử bọn hắn tiểu bạch vân bất lưu cũng không phải lo lắng nó sẽ sống rất khá vân bất lưu có lúc ngẫm lại chính mình đối với tiểu bạch kỳ thật vẫn là rất ác độ tâm rất tự tư Lúc trước nó vẫn là một đầu ăn ngon lười làm rắn thời điểm, liền có thể hung áp quyết tâm, đưa nó ném ở cái kia phiến tràn ngập nguy cơ núi rừng bên trong tự sinh tự diệt. Tiểu đoàn tử, Vân Bất Lưu cũng không quá lo lắng. Tên kia có một mảnh rừng trúc, liền có thể để cho mình sống được rất vui vẻ. Chỉ cần không đụng tới những cái kia siêu cấp mãnh thú liền tốt. Bất quá nghĩ đến Siêu cấp mánh thú hẳn là cũng sẽ không chạy đến bên kia đi mới là Tiểu bạc đã có nhất định lực uy hiếp rồi Mà hắn rất lo lắng Kỳ thật vẫn là hổ con Cái này hổ con hoàn toàn bị hắn nuôi lệch ra Cũng không biết nó có thể thích ứng hay không cái kia phiến sơn lâm nghĩ tới những thứ này Hắn liền không khỏi có loại lòng chỉ muốn về cảm giác Hiện tại Vân Bất Lưu đã có thể lý giải những cái kia bởi vì trên vai trách nhiệm, mà không cách nào lo cho gia đình nam nhân xoắn suýt rồi. Một bên là bởi vì gánh vác trách nhiệm, một bên là thân nhân mình. Khó trách sẽ có từ xưa trung hiệu khó lướng toàn cảm khái, gào, khi Vân Bất Lưu ngồi đại phong, trở lại cái kia phiến hồ lớn trên không thời điểm. Một tiếng hồ gầm, vang vọng mảnh này sơn lâm. Vân bất lưu cảm thấy cái này âm thanh hổ gầm. Có khả năng chính là hổ con phát ra tới. Sơn giã nhàn vân 25 chương 238 biết dùng cảm bấy hổ con nghe thanh âm này. Vân bất lưu cảm giác. Hổ con thật là trưởng thành. Trong lòng âm thầm vui mừng. Nhưng mà. Khi hắn từ bầu trời trông được đến. Một con kim tranh sắc hổ tử đứng tại vùng hoang vu bên cạnh. Hướng phía đại sâm lâm bên trong gầm thép Thế nhưng thân thể cong vẹo Hoàn toàn chính là một bước bất cứ lúc nào chuẩn bị co cẳng liền chạy điệu bộ lúc Vân bất lưu nhìn liền muốn từ không trung nhảy xuống quất nó dừng lại Con mẹ nó nha ngươi là hổ tử Không phải là cậu tử a cái này giống nhị cấp cãi nhau đồng dạng điệu bộ Là chuyện gì xảy ra gào Hổ tử liền gầm thép âm thanh Thanh âm đúng là rất có uy thế Đã dần dần thoát ly lúc trước loại kia non nước phạm trụ. Rất có một tia đại hổ hương vị rồi. loại thanh âm này. Xác thực dễ dàng để cho những sinh vật khác cảm giác được sợ hãi. Có thể để cho vân bất lưu vạn vạn không nghĩ tới là. Từ đại sâm lâm bên trong đi ra đến. Không phải là cái gì địa hành đà long thú. Mà là một con lợn rừng. Ngược lại là hình thể có chút không tầm thường. Có thể nhìn nó khói miệng hay khỏa rõ ràng răng Hiển nhiên cũng không phải cái gì siêu cấp mãnh thú Một con hổ Đối mặt một con hình thể lớn hơn một chút phổ thông lợn rừng Thế mà làm ra bất cứ lúc nào chuẩn bị chạy trốn điệu bộ Đơn giản hổ mặt đều bị nó cho mất hết Mà càng làm cho hắn cảm thấy mất mặt là Đầu này lợn rừng không có chút nào sợ hổ con Móng trên mặt đất một đào Não đại rủ xuống Hướng phía hổ con liền vọt tới. Bộ kia heo đột điểu bộ quả thật có thể để cho rất nhiều sinh vật đều nhượng bộ lui binh. Hổ con cũng giống vậy, nhìn thấy tình huống này co cẳng liền chạy, tốc đầu ngược lại là rất nhanh. Chờ chạy qua vùng hoang vu một nửa khoảng cách, cái kia lợn rừng liền không đuổi, lẩm bẩm xoay người rời đi. Không nghĩ tới hổ con gặp một lần. Liền chuyển thân qua thân đi khiêu khích. chọc cho cái kia lợn rừng trong mắt hoa hồng sau đó liền bỗng nhiên hướng hắn đuổi theo như thế lại nhiều lần sau đó đầu kia lợn rừng liền bị nó dẫn tới rồi bên rừng cây nhỏ bên trên cái cảm bấy kia bên cạnh cái cảm bấy kia chính là lúc trước vân bất lưu cho đại hắc hổ đào kết quả đào một nửa hắn mới nghĩ đến cái bấy này căn bản khốn không được đầu kia đại hắc hổ Có thể cuối cùng vẫn là đào, ngẫu nhiên còn có thể từ bên trong nhặt được một ít ngu xuẩn thú. Bất quá về sau dần dần không hữu dụng. Lâu rồi sau đó, vân bất lưu cũng liền không tiếp tục đi quản nó. ngẫu nhiên đi qua nhìn liếc mắt, cũng không phát hiện có cái gì ngu xuẩn thú rơi vào. Không nghĩ tới bây giờ cái bấy này thế mà bị cái này hổ con cho lợi dụng rồi. Khi Vân bất lưu nhìn thấy cái kia lợn rừng đột đến cái cảm bấy kia bên trong đi. Rơi hoa mắt chóng mặt. Kết quả bị bổ nhào về phía trước xuống hổ con cắn đứt cái cổ xương lúc. Hắn mới phát hiện. Nguyên lai hổ con đã có được như vậy trí tuệ rồi. Thế mà hiểu được sử dụng cảm bấy tới đi săn. Chỉ là cảm bấy so trước đó cạn rất nhiều đoán chừng chỉ có 4-5 mét sâu bộ dáng Nhưng mà. Vấn đề là. Ngươi là một con mãnh hổ A-san giết một đầu lợn rừng. Cần phí cách này đại tâm tư sao không phải là hẳn là trực tiếp xông lên đi. Xong trào trái phải đánh ra. Sau đó bổ nhào về phía trước. Liền đem con mồi cho cắn chết sao vân bất lưu để cho đại phong tại vùng hoang vu bên trên hạ xuống. Sau đó nhảy xuống. Tiểu mao cầu đá tựa như tia chớp biến mất ở trước mặt hắn. Xuất hiện tại hổ con trên đầu trên ngọn cây. nó trên cổ treo một khỏa hạt châu màu tím, tại tóc dài mà che lấp lại cũng không dễ thấy. Hạt châu màu tím phía trên cũng không có lỗ. Vân bất lưu đành phải dùng tơ kim loại bện thành lưới, đem cái khỏa hạt châu này giữ được. Sau đó chế tác thành một sợi dây chuyền. Dây chuyền là do trận pháp truyền tống bên trên tháo ra những cái kia đặc thù kim loại chế tạo thành, vì cho nó chế tạo sợi dây chuyền này. vân bất lưu suy nghĩ không ít chiêu cuối cùng vẫn là mượn viêm hoàng hỏa diễm mới hoàn thành đương nhiên không phải là để cho viêm hoàng trực tiếp phun lửa mà là mượn nhờ viêm hoàng bên ngoài cơ thể hỏa diếm dung hóa những cái kia đặc thù kim loại hợp kim cũng đem đập kéo chế thành tơ sau đó vòng thành từng cái vòng tròn nhỏ đem những thứ này nho nhỏ hình bầu dục vòng kim loại nhận được một khối liền tạo thành một sợi dây chuyền tiểu mao cầu hiển nhiên đối với sợi dây chuyền này rất yêu quý mặt hắn thế nào vén đều không chê rồi vân bất lưu vỗ vỗ đại phong cổ ngươi về nhà trước chờ lấy đại phong dối cái đầu trên người vân bất lưu cỏ sát sau đó mở ra hai cánh đột nhiên chấn động lập tức liền nhấc lên một mảnh cho bụi thân hình đột nhiên cất cao Vân bất lưu thì chuyển thân hướng phía cảm bấy phương hướng chạy tới Hổ con đang cắn chết lợn rừng sau đó Liền ngồi xổm ở một bên thở lên khí tới "A." Trên ngọn cây tiểu mau cầu kêu một tiếng Sau đó tiện tay đem một khỏa quả thông hướng phía hổ con đập tới Gào! Bị nện xuống hổ con trong nháy mắt liền bùng nổ dần cả lông đến Đột nhiên đứng lên Há miệng chính là rít lên một tiếng Hướng phía trên cây nhìn lại, khi nó nhìn thấy trên cây tiểu mao cầu lúc, lập tức liền không bình tĩnh rồi. Đột nhiên từ trong cảm bấy nhảy ra ngoài, hướng tiểu mao cầu gào gào thét lên lên. Trước kia hoa hoa âm thanh, bây giờ đã biến thành gào gào âm thanh. Nhưng nhìn nó cái kia nhảy tới nhảy lui, dựng thẳng cái đuôi to lắc tới lắc lui, giống như cầu tử khoan khoái thân ảnh. Liền biết nó lúc này tâm tình khẳng định rất mỹ lệ Ở Kim tử Đã lâu không gặp Còn tốt chứ vân bất lưu từ vùng hoang vu bên ngoài đi tới Hướng hổ con vấy vấy tay Hổ con nghe được thanh âm này Xoay người lại Khi thấy vân bất lưu lúc Cho dù vân bất lưu đã gầy rất nhiều Có thể nó vẫn là trong nháy mắt liền đem hắn nhận ra được Ngao gào Hổ tử hét lớn một tiếng Liền vui sướng hướng hắn chạy vội đi qua cũng một cách bổ nhào trên người Vân Bất Lưu. Vân Bất Lưu nắm lấy nó đôi kia móng vuốt lớn. Đưa nó đón lấy. Kết quả liền gặp con hàng này dối đầu lưới lớn. Giống như cậu tử hướng hắn liếm tới. Nhìn thấy nó đầu lưới lớn. Vân Bất Lưu trong nháy mắt liền buông ra tới nó. Một tay lấy nó đầu to cho ấm trở về. Ui đầu lưới ngươi bên trên có gai ngược. Chính ngươi không rõ ràng khoe mặc dù hắn cảm thấy mình làn da hẳn là sẽ không tùy tiện bị những cái kia gai ngược chảy thương. Nhưng hắn lại không nghĩ làm cho mặt mũi tràn đầy đều là hổ con nhị trần canh. Hơn nữa còn là mang theo lợn rừng máu nhị trần canh, hương vị quá tanh. huống hổ con hàng này đã hơn một năm không có đánh răng. Miệng bên trong mùi tanh. Cũng đồng dạng để cho vân bất lưu có chút chịu không được. Ôi ôi. Hổ tử giống như là chịu rất lớn ủy khuất một dạng, vây quanh hắn ú ô kêu lên. Nó thân cao đã cao rất nhiều. Đã đến hắn eo rồi. Coi như không thêm bên trên nó cái kia cái đuôi to. Thân dài cũng có rồi khoảng 3 mét. Nhìn xác thực giống con đại hổ rồi. Hắn đưa tay vuốt vuốt nó đầu to. Cười nói. Tốt tốt. Ta đây không phải trở về rồi sao mà lại ta không có ở. ngươi không phải là cũng trôi qua thật tốt sao đều hiểu được dùng cảm bấy đi săn nữa nha bị vân bất lưu khen một cái hổ tử lập tức đắc ý lên liền liền đi đường lúc đều có rồi một loại không hiểu cảm giác tiết tấu thân thể một đứng thẳng hơi dựng ngược lên giống mèo chó chạy chậm thời bộ dáng vân bất lưu cảm thấy nó đã không cứu nổi cũng không biết nó thế nào có mặt sử xuất loại kỹ năng này đi tới cảm bấy một bên Vân bất lưu nhảy xuống, đem trong cảm bấy đầu kia bị nó cắn chết lợn rừng cho ôm đi ra. Đi, về nhà, hôm nay khao ngươi một chút, nấu thịt thịt nướng, cái gì cần có đều có. Hắn nói, liền hướng sát vách vườn trái cây bên kia núi cao phương hướng giống lên một cuốn họng. hầu ca, ta trở về. Tới nhà của ta uống rượu A Sơn giã nhàn vân 25 chương 239 ta trở về khi vân bất lưu khiên đầu kia lợn rừng trở lại ven hồ. Tiểu Trúc Lâu bên cạnh. Một đầu to lớn bạch mãn vây quanh ở nơi đó. Đem Tiểu Trúc Lâu cho vòng lên. Cao cao nâng lên não đại cục xuống lấy. Một bộ ở trên cao nhìn xuống bộ dáng nhìn xem từ cây rừng nhỏ bên trong đi tới hắn. nếu như không phải là đối với tiểu bạc tương đối quen thuộc chợt nhìn đến hình tượng này đoán chừng phải bị dọa sợ bên cạnh một con hươu đỏ liền bị nó sợ đến trốn đến góc nhỏ bên trong run lẩy bẩy đâu cái kia hươu đỏ chính là lúc trước hươu được con mẫu thân nó không biết là tạm thời đi ra ngoài lưu đát vẫn là quay trở về bầy hươu lại hoặc là bị mặt khác mãnh thú ăn cũng không có ở chỗ này Vân bất lưu sừng sốt một chút Cười ha ha lấy ném đầu kia lợn rừng Tiểu mạch ngươi cũng biết ta trở về sao hắn vừa nói vừa nhảy xuống tới Đi đến nó bên người Nó dò xét não đại Liền như thế yên tĩnh nhìn xem hắn Nếu như không phải là từ nhỏ liền quen thuộc nó bộ dáng, Biết rõ nó trưởng thành phi túc Vân bất lưu khẳng định không dám đến gần dạng này một con cử xà quá dọa người rồi rất khó tưởng tượng hơn hai năm trước không đến ba năm thời gian lúc trước đầu kia còn la thích ồ trong ngực hắn đi ngủ tiểu bạch xà bây giờ đã phát triển đến tình trạng này nói ra thật là có chút nghe rợn cả người cảm giác vân bất lưu đưa tay tại nó trên đầu nhẹ nhàng sờ lên da rắn xúc cảm băng lãnh phía trên còn mang theo một tia ẩm ướt ý hiển nhiên là mới từ trong hồ chui ra không lâu. Ta trở về hắn cười lặp lại câu nói, sau đó đưa tay ôm lấy nó. Cái ghia to lớn não đại để cho hắn có dũng khí ôm không đến cảm giác. Buông ra nó sau đó. Nó nhẹ gật đầu. Dối ra đỏ tươi lưới. Ở trên người hắn thăm dò. Cái ghia to lớn lưới. Đơn giản để cho người ta nhìn mà phát khiếp. cũng may phía trên không có cái gì mùi tanh bằng không hắn thật sợ biết che cái mũi cùng vân bất lưu hố đồng rồi vài cái sau đó nó mới chuyển thân rời đi làm lại từ đầu chui vào trong hồ nhìn nó biến mất trong hồ vân bất lưu cũng không rõ ràng nó bình thường đều là ăn cái gì cũng không biết trong hồ cái kia hai con cá lớn có không có bị nó ăn hết ngược lại là từ xa nhìn lại trong hồ yêu nguyên có khô sài ở nơi đó phiêu đãng Giống như tiểu bạc cũng không có đem những thứ này đám khô xài đổi đi ý tứ Cũng không biết nó đây có phải hay không là đang cho hắn lưu lại một ít đồ ăn Vườn rau xanh cây mía trong rừng truyền đến gì dào âm thanh Bên kia cây mía rừng đều nhanh thành rừng hoang Phía trên lá cây đã khô vàng Ngược lại là phía dưới cây mía yêu nguyên dáng dấp rất tráng kiện Khi hắn quay đầu nhìn lại lúc Vừa hay nhìn thấy một thân ảnh từ trong rừng chui ra vừa bên trên hàng rào tường cũng đã sớm ngã trên mặt đất Đoán chừng kẻ cầm đầu chính là trước mắt viên này hình thể tráng kiện đoàn tử Viên kia tráng kiện đại đoàn tử Miệng bên trong cắn một cái cây mía đi ra Trên thân da thịt theo nó động tác phảng phất tại nhấp nhô đồng giảng ôi ô Nó hướng vân bất lưu kêu hai tiếng buông xuống miệng bên trong cây mía Liền hướng hắn bỏ qua Vẫn là cái kia không nhanh không chậm tốc độ. Chờ bò đến bên cạnh hắn sau đó. liền trực tiếp cho hắn tới cái ôm chân giết Sau đó liền ú ô khóc ồ lên. Như cái mấy trăm cân hài tử một dạng. Nhìn thấy tình huống này. Vân bất lưu cũng có chút không nói gì. Cũng may hắn đá ra thuật bên trên phải kịp thời. Nếu không đoán chừng muốn bị nó móng vuốt lớn trào thương. Vuốt vuốt cái này đã lên cân vài vòng đại đoàn tử. Vân bất lưu mới đưa nó móng vuốt lớn từ trên đùi mình đẩy ra. Chạy tới đưa nó ném đại địa bên trên cây mía cầm lên nhét vào nó chảo bên trong. Sau đó nhìn về phía một bộ sợ hãi bộ dáng muốn tiến lên rồi lại không dám lên phía trước hưu đực. Kỳ thật hưu đực đã không còn là lúc trước bộ kia gầy yếu bộ dáng đã có trưởng thành hưu sừng đỏ cách đầu. Có thể hiển nhiên, nó kỳ thật vẫn là chỉ hưu được trên đầu sừng còn không có phân nhánh. Hắn đưa thay sờ sờ nó não đại. Cười nói. Cũng không thể rất tốt đi chơi đi hắn vừa nói vừa chuyển thân đến núi cao bên kia đi đến. Trên thềm đá khe đá bên trong có thể nhìn thấy một ít khô héo cỏ dại. Đang đi tới, liền gặp thạch lương phương hướng chuyển đến hầu tử chi chi chi, chi tiếng kêu gọi. Quay đầu nhìn lại. Vừa hay nhìn thấy hầu tử mang theo mấy ổn rượu trái cây hướng hắn ngoắt. Vân bất lưu cười. Ha <cười> ha một tiếng. Nói. Đến bên này. Nơi này là nhà ta. Có sảnh tới chơi A hầu tử cẩn thận từng ly từng tí cảm thổ phía dưới. Sau đó dò xét xu hướng tính dục bên này chạy. Chạy trốn rừng một chút. Thẳng đến đi tới dưới vách đều không có phát hiện có cái gì không đúng lúc. nó mới theo tòa kia vách đá nhanh nhẹn mà leo lên trên xuất hiện tại vân bất lưu che tòa kia nhà bằng gỗ trên đỉnh trên nóc nhà tiểu mao cầu đang ngồi trồm hổm ở phía trên hướng hắn vung móng vuốt hầu tử chi chi kêu gọi từ trên cổ treo vài cái ốm trúc bên trong phân ra một ốm rất hào khí mà đưa cho tiểu mao cầu tiểu mao cầu cũng không khách khí trực tiếp liền dối trào ôm lấy Sau đó meo lên mắt to Y loại nào nha nha mà kêu vài tiếng Phản phất tại nói Hầu ca Quả nhiên đủ hương để đi tới trên sân thượng Đại phong đang nằm nhòi trên sân thượng cắt tỉa chính mình lông vũ Vân bất lưu đưa tay cởi xuống đại phong trên lưng bọc hành lý Trong này đều là hắn từ thiên viêm bộ lạc mang về Đều đại bộ lạc thủ lính đưa cho hắn cây nông nghiệp hạt giống Những cái kia các thủ lĩnh đều rất hào phóng Đưa cho hắn đồ vật không ít Chỉ là đại phong mang không có bao nhiêu đồ vật Rốt cuộc còn muốn mang theo vân bất lưu cái này chủ nhân Cho nên vân bất lưu đem đại bộ phận đồ vật đều đưa cho rồi thiên viêm bộ lạc người Ngoại trừ một túi da thú khoai tây cùng với một túi da thú lúa mì bên ngoài Mặt khác hạt giống hắn đều mang không nhiều Chính là dao bạch cũng liền mang theo vài cây mà thôi Chớ nói chi là những cái kia từ trận pháp truyền tống bên trên tháo ra đặc thù kim loại rồi. Loại kia kim loại muốn làm lại từ đầu dung luyện. Cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình bất quá. Tại vân bất lưu chỉ điểm xuống. Tại viêm hoàng trợ giúp phía dưới. Bọn hắn lại là khô khí thế ngất trời. Núi cao bên trên gỗ phòng ở yêu nguyên vẫn là như thế, không có gì quá đại biến hóa. Nếu như nói cứng có thay đổi gì lời nói Đoán chừng chính là trên sân thượng Những cái kia hắn đã từng vì an nhiên loại hoa hoa cỏ cỏ cây cọp bên trên Mọc đầy khô héo cỏ dại Những cái kia nguyên bản bị vân bất lưu làm ra Trùng tại sân thượng bên cạnh Tô điểm bọn hắn sinh hoạt Để cho an nhiên sinh hoạt sẽ không như thế không thú vì hoa hoa thảo thảo Tại không có người chiếu cố tình huống dưới cũng đã biến thành hoa dại cỏ dại cùng cỏ dại tranh đoạt lấy điểm này thương cảm chất sinh dưỡng khi hắn đem đồ vật từ đại phong trên lưng cởi xuống vừa đối với hầu tử nói ra một hồi ta đi nấu một nồi thịt heo rừng quay đầu để ngươi nếm thử tay nghề ta hắn vừa nói vừa đem đồ vật chuyển về gian nhà sau đó đi về phía phòng bếp trong phòng bếp nồi sắt lớn dao phay dao mổ heo tất cả đều gì xét rồi nhìn thấy tình huống này vân bất lưu liền cầm lên dao phay cùng đao mổ heo nâng lên nồi sắt lớn còn có tác dụng ra thú bao vây lấy mấy cây dao bạc dễ cây đi tới dưới vách bên hồ nước chuẩn bị đem dao bạc loại đến trong hồ nước sau đó lại cho đao cùng nồi bọn chúng tới cái tắm rửa rửa trong hồ nước có không ít cá hồ bọn chúng hiển nhiên không có bởi vì năm trước mùa đông hồ nước bị đóng băng mà bị đông cứng chết Còn có không ít hồ nhỏ cá. Đoán chừng là năm nay vừa sinh đi hắn vốn định đem vài cây dao bạc dễ cây loại đến bên hồ nước nước bùn bên trong. Có thể ngấm lại hồ nước đối với dao bạc loại này thủy sinh thực vật vẫn là rất sâu. Thế là liền đưa chúng nó phóng tới hồ nước thu nhập thêm kinh mưng bên trong. Chuẩn bị trở về tại cách này bên hồ nước bên trên làm cây vũng nước nhỏ đặc biệt loại vật này. Sơn giã nhàn vân 25 chương 240 nhìn không được mở rộng não động một bên cỏ sát lấy đao. Một bên nhìn xem hồ nước. Trong hồ nước, phía trên tung bay khô héo lá sen cùng một ít ngâm nát vụn thân sen. Hắn quyết định ngày mai đem hồ nước dọn dẹp một chút. Sau đó thừa dịp mùa đông này lại đem thuyền gỗ nhỏ cho lấy ra. Nghĩ đến thuyền gỗ, hắn liền nghĩ đến cái kia chưa hoàn thành hứa hẹn. Mang nàng đến xem cái kia hoa sen nở rộ thình cảnh. Kỳ thật năm trước mùa hè thời điểm tại núi cao bên trên bọn hắn đã xa xa nhìn qua rồi. Chẳng qua là lúc đó hắn đưa ra cùng đi khoảng cách gần thưởng thức lúc nàng cự tuyệt. Lúc ấy hắn cho rằng nàng kỳ thật không có như thế là thích hoa sen. Nếu không lời nói cũng liền một đoạn ngắn khoảng cách mà thôi. Làm gì không nguyện ý xây dịch một chút nàng cái kia dễ hỏng ngọc khu đâu sau đó hắn mới biết được Khi đó nàng Trong cơ thể áp chế cái kia đạo khổng lồ kiếm khí Đoán chừng liền xem như động đẩy một chút đều không vui đi thẳng đến nhìn thấy những cái kia kiếm khí Hắn mới hiểu được Vì sao nàng bình thường luôn luôn tỏ ra rất lười biếng Nằm dựa vào ghế Một nằm liền có thể nằm một ngày Nhìn xem những cái kia khô héo lá sen Vân bất lưu mỉm cười nói Đều nói nhân sinh không như ý Tám chín phần mười Kỳ thật thật sự nói lên Ta đã tính rất may mắn Đi tới cái này nguyên thủy thời đại Vốn là cho rằng muốn cô độc sống quãng đời còn lại rồi Không nghĩ tới còn có thể gặp phải ngươi Ngươi yên tâm Ta sẽ rất tốt còn sống chờ ngươi trở về tìm ta Kỳ thật ngươi khi đó hẳn là nói cho ta ngươi chuẩn bị đi đâu. Ta hiện tại cùng những cái kia bộ lạc các thủ lĩnh có thể quen thuộc. Đến lúc đó chỉ cần thoáng để bọn hắn chú ý một chút. Khẳng định liền có thể rất mau tìm đến ngươi. Vân bất lưu miệng bên trong nói nhỏ mà nói. Nghe được bò mà trên sân thượng ngủ gật hổ tử thỉnh thoảng nâng lên đầu to. Dựng thẳng lên hai lỗ tai. Sau đó một hổ mặt không giảng hòa buồn bực. Bất quá dạng này cũng tốt Tránh khỏi ta sớm liền đem ngươi tìm tới Sau đó đem ngươi nuôi lớn Đến lúc đó ta sợ biết đem ngươi trở thành nữ nhi quá nhiều tại nàng dâu Nếu thật là như thế Vậy coi như lúc túng vân bất lưu nói nói Liền không khỏi cười lên ha hà Hắn cũng vì chính mình mở rộng não động mà cười ngất Loại chuyện này Thật là có có thể phát sinh Rốt cuộc mỗi người tình cảm Đều sẽ theo thời gian biến hóa mà biến hóa Tình yêu bảo trì kỳ vốn là rất ngắn Thời gian dài ở chung tình yêu liền sẽ chậm rãi biến thành thân tình Đây là vô số người nghiệm chứng qua Mà thân tình Lại như thế nào có thể tùy tiện biến thành tình yêu đâu Con dâu nuôi từ bé cũng là nuôi cho nhi tử làm nàng dâu Không phải là cho mình làm nàng dâu A nghĩ thông suốt điểm ấy Vân bất lưu liền không tải xoắn suýt an nhiên chưa nói cho hắn biết nàng chỗ đi. mài song đao sau đó. Vân bất lưu liền bắt đầu thanh tẩy nồi lớn. Dùng bùn cát trà sát tẩy mấy lần. Sau đó lắp đặt nước sạch. Phóng tới bếp lò bên trên đốt. Chuẩn bị chờ nước đốt lên. Lần nữa thanh tẩy một lần. Châm lửa châm củi. Đem hỏa thiêu mạnh sau đó. Hắn mới mang theo mài song đao mổ heo. đi xử lý cái kia lợn rừng thi thể. Đại Phong đã từ trên sườn núi bay lượn mà xuống, cự chảo chụp tại sân thượng bên cạnh tay viền trúc bên trên. Tay viền trúc tại nó cự chảo phía dưới, phảng phất phát ra tiếng ai minh một dạng cặc cặc rung động. Nhìn thấy Đại Phong đều trở nên thế này đại chỉ, hổ tử rất thất vọng, nằm nhoài ở chỗ này càng không muốn chuyển động. Nhớ ngày đó, Đại Phong vẫn là một con con gà con bộ dáng lúc Nó đều đã là một con tiểu hổ rồi. Nhưng hôm nay. Hổ tử đem móng vuốt lớn phóng tới trên đầu mình che chính mình mặt to. Vân bất lưu đem thần heo móc ra. Đến không chung ném một cái. Đại phong vỗ cánh mà lên. Trong nháy mắt liền hướng viên kia tim heo bay lượn mà đi. khá mồm một điêu. Liền ngậm lên miệng. Vật này với hắn mà nói. Không xử lý tốt lời nói. Chính là không thể ngoảm ăn. Có thể hắn nhưng vẫn không nghĩ đến cái gì biện pháp tốt tới xử lý như thế nào bọn chúng. Có thể đối với Đại Phong tới nói điểm này mùi tanh lại là không đáng kể chút nào. Hai lần nuốt vào một khỏa thần heo, vân bất lưu lại đem một cái khác ném lên trời. Tiếp theo là tì cùng phổi. Những vật này trước kia đều là cho trong hồ cá hồ đến giải quyết. Còn như còn lại heo ruột non tử cùng bụng heo. Vân bất lưu cũng không có đem ném đi, mà là chuẩn bị dùng cổ sen cặn bã mài thành bùi phấn tới trà sát tẩy một chút thử một chút. Nghe thiên viên bộ lạc chúng phủ nhân nói, động vật ruột cùng dạ dày, có thể dùng cám trà sát tẩy, hiệu quả không tệ. Dùng cho than lời nói, dễ dàng đem bụng heo tẩy nát vụn, Vân bất lưu cảm thấy. Có thể là cho than bên trong tẩy rửa cùng bùng heo bên trên chua lên phản ứng hóa học đi dù sao từ nhỏ đến lớn. Hắn liền không có gặp ai dùng cho than tới tẩy. Ngược lại là dùng muối ăn thêm tinh bột cùng một chỗ nhào nặn tẩy tương đối nhiều. Bất quá tại không có mặt khác ra vì tình huống dưới kỳ thật mùi tanh vẫn tương đối lớn. Thế nhưng lần này, vân bất lưu từ thiên viêm bộ lạc mang về một loại thảo dược. Loại này thảo dược nhưng thật ra là vân bất lưu trước kia rất tin tưởng thảo dược. Nói quen thuộc. Đó là bởi vì hắn gặp qua nó dễ. Mà nó danh tử cũng rất kỳ lạ. Gọi ngưu nai tử, dễ nói gọi ngưu nai tử căn. Đồng dạng hầm ruột non cùng bụng heo các loại đồ vật quê quán khối đó. Rất là thích thả vật này. Mùi thơm cực kỳ nồng đậm còn có thể thư ẩm ướt đi hàn. Chỉ là thẳng đến. Vân bất lưu mặc dù biết nó dễ dáng dấp ra sao. Nhưng chính là chưa từng gặp qua nó lá. Thế là hắn cũng không có cách nào tìm kiếm. Thẳng đến thiên viêm bộ lạc bên trong. Có người nắm cái này nấu canh. Để cho hắn nhớ lại quen thuộc hương vị. Lúc này mới hỏi rõ ràng vật này dáng dấp ra sao. Sau đó liền đơn giản. Bởi vì vật này bờ sông rất nhiều. Xem như cực kỳ phổ biến thảo dược. Lần này trở về hắn cũng mang theo một ít thảo dược trở về Hắn không có cám Vật kia đã sớm cho cá ăn rồi Thế nhưng bột củ sen ngược lại là có Quay đầu có thể thêm một ít muối Tiến hành trà sát tẩy Sau đó dùng ngưu nai tử căn những thứ này thảo dược Bên trong hợp nó mùi tanh Hơn nửa canh giờ Vân bất lưu đem lần thứ hai rửa sạch nồi sắt lớn lắp đặt nước sạch sau đó đem nước sạc đốt lên đem cắt thành khối thịt heo rừng ném tới trong nồi chắc một lần lần nữa vớt lên lần thứ hai đổi nước sau đó đem thịt heo rừng để vào trong nồi lại hướng trong nồi thêm nước thêm đến miếng cứng đem thịt heo rừng che lại tiếp lấy lại hướng trong nồi ném vài cây thảo dược rót một ốm rượu trái cây đắp lên nắp nồi thêm vào củi dùng đại hỏa tiến hành nấu chín Sau đó, hắn liền chạy đến tiểu trúc lâu bên trong, nâng thổi phồng đậu nành, rửa sạch, ném vào trong nồi. Cuối cùng trở lại trên sườn núi, chọn lấy mấy khỏa khoai tây chạy tới rửa sạch, cắt thành khối nhỏ, để vào trong nồi. Chừng một giờ đi qua, mùi thịt đã tải mảnh này thảm cỏ xanh bên trên quanh quẩn Tiểu mau cầu đã từ trên sườn núi xuống tới. Chạy vào tiểu trúc lâu, đưa nó chuyên dùng chậu gỗ ôm đi ra. sau đó liền ngồi chờ tại bếp lò bên cạnh cột gỗ lớn bên trên hổ tử cũng rất hiểu chuyện chạy tới điêu ra nó cái kia thật lâu vô dụng sau đó bị để dùng cho tiểu an an làm rửa giấy chậu gỗ chậu nhỏ bất luận là tiểu mao cầu chậu nhỏ vẫn là hổ tử chậu lớn phía trên đều sớm đã rơi đầy cho bụi vân bất lưu gặp cái này cầm lên bọn chúng chạy tới tầy dưới Hầu tử cũng cùng đi theo, nghe nồi lớn bên trong bay ra mùi thơm, vò đầu bước tay. Vân bất lưu chạy tới cho mình cùng hầu tử phân biệt tẩy cách bồn gốm, sau đó trở về xốc lên nắp nồi. Một luồng nồng đậm mùi thơm, từ trong nồi hiện ra, để bọn hắn không tự chủ được hít sâu. Hầu tử bên khóe miệng đã không nhịn được toát ra nhị chốc lát canh. Thấy vân bất lưu cười ha ha. Đừng có gấp. còn có mối không có thêm đâu để cho ta trước nếm thử chín không sơn giã nhàn vân hai mươi chương hai trăm bốn mươi vân bất lưu cũng rõ ràng hắn hiện tại là tu vi gì ăn nghe lên thơm ngào ngạt đốt thịt heo rừng hầu tử hai con ngươi liền đỏ lên nó nhìn không được nhìn nhìn tiểu mao cầu cùng hổ tử tựa hồ là nhớ tới hai bọn chúng trước đó bộ kia thuần thuộc động tác giờ khắc này con khỉ này tựa hồ cũng muốn ỉ lại cách này không đi Có thể theo vân bất lưu. Đạo này thiêu đỏ thịt heo rừng. Hương vị cùng màu sắc. Kỳ thật đều muốn kém hơn không ít. Không có gì giàu xem như điều sắc thưởng thức. Nhìn thực dục phải kém chút. Ngược lại là mùi thơm cách này một khối. Cách này đúng là thật là thơm. Có thể cách này thơm cũng không phải thật sự là mùi thịt. Mà là tăng thêm thảo dược. Cùng với rượu trái cây cùng một chỗ. Tăng thêm mùi thịt. ba cái hợp nhất sản phẩm Vân bất lưu có lúc cũng sẽ nghĩ Nếu là lúc trước hắn đi học Một chút chủ nghệ thật là tốt biết bao Đáng tiếc Xem như một đời mới tứ thể không cần Ngũ cốc không phân đương đại không là thanh niên Làm đồ ăn loại chuyện này Nơi nào có thức ăn nhanh tới thuận tiện lợi ích thực tế mà lại Một cách nhân sinh sống Vẫn là một cách nam nhân Không thể nói hoàn toàn không có Có thể trên cơ bản sẽ rất ít có tự mình đồng thủ nấu cơm, ngấm lại, công việc mệt mỏi một ngày, tan tầm về nhà, còn muốn mua thức ăn rửa rau, thái thịt xào rau, cơm nước xong xuôi còn phải rửa chén đũa. Kể từ đó, còn có bao nhiêu người nguyện ý tự mình đồng thủ chỉ có đi tới thế giới này, chính mình không đồng thủ cũng chỉ có thể bị đói, kia là thật không có biện pháp. Người đều là gia thích an nhàn Cho nên mới nói người đều cần bước một chút Mới có thể biết mình rốt cuộc lớn bao nhiêu năng lực Mới biết được tiến tới Biết rõ cố gắng Đương nhiên cũng có không nhỏ tâm đem chính mình bước điên Vân bất lưu cảm thấy mình vẫn tính kiên cường Ở trong môi trường này thế mà không có bị ép điên Chạy đến cây mía bên trong tai họa đoàn tử tựa hồ Cũng bị mùi thơm này hấp dẫn tới Từ cây mía bên trong chạy ra. u a u a mà kêu. Tới cho vân bất lưu chính là một cái trong ngực ôm chân xếp. Sau đó há to miệng tại cái kia hướng vân bất lưu cầu ăn. Lại nói tiếp, nó vẫn chỉ là một cái hơn hai tuổi chút mập hài tử. Đoàn tử mặc dù thích ăn cây trúc. Ra thích tai họa cái kia một mảnh nhỏ cây mía rừng. Nhưng kỳ thật đối với ăn hỗn tạp tính động vật nó. Đối với thịt cũng là không cử tuyệt. Vân bất lưu cười cười, dùng đũa kẹp khối thịt ném vào trong miệng nó. Hầu tử có chút hiếu kỳ mà nhìn xem nó. Khi còn bé đoàn tử, hầu tử là gặp qua. Chỉ là đoàn tử sau khi lớn lên liền không hề rời đi qua nơi này. Hầu tử liền có chút không nhận ra được. Đương nhiên, vân bất lưu cũng không biết hầu tử có thể hay không nhớ được xa xưa như vậy sự tình. ta Dương dần dần tây phía dưới, một người cùng mấy cái động vật ở nơi đó ăn thịt, uống rượu. Màn này nếu như là cho người không biết chuyện nhìn thấy, nhất định sẽ cho là mình gặp rượu. Khi màn đêm phủ xuống thời giờ, hầu tử liền cáo từ rời đi. Mặc dù dựa vào tại cách này không đi xung động có thể ngấm lại, nó cuối cùng vẫn là rời đi rồi. Nó cần trở về tộc đàn. Nơi đó có một đại bang tộc khỉ cần nó dẫn đầu. Nó còn cần trở về cùng bọn chúng chém gió bức Nếu không cách này khỉ sinh làm như thế nào qua A Vân bất lưu hướng hắn phất phất tay Sau đó liền trở lại tiểu trúc lâu Xuất ra xà bông thơm tới rửa giấy Hắn cảm thấy ngày mai cần đem tiểu trúc lâu dọn dẹp một chút Bên trong thực sự quá thối Hơn một năm thời gian chưa có trở về Không có người cho chúng nó rửa giấy Mặc dù bọn chúng không có đem phân và nước tiểu kéo tại trong chút lâu. Thế nhưng bên trong hương vị. Xác thực không thể nghe. Hắn cảm thấy treo ở bên trong những cái kia hoang khô thịt cũng không thể ăn hết. Bị cái mùi này sông rồi hơn một năm thời gian. Đoán chừng cũng sớm đã ngon miệng đi nhìn xem cái kia từng đầu treo ở tiểu chút lâu bên trong thịt khô. Vân bất lưu liền không khỏi than nhẹ. Uổng công rồi tốt như vậy thịt. những cái kia trong thịt đại bộ phận đều là siêu cấp mánh thú thịt đâu tắm rửa xong vân bất lưu trở lại trên sườn núi ngồi tại trên sân thượng đốt đi ấm trà điểm chút hương thủ bột phấn một người yên lặng ngồi tại trên sân thượng nhìn xem ngôi sao cùng ánh trăng tiểu mau cầu ngồi tại một bên khác trên ghế trúc cũng đang ngơ ngác nhìn xem đen nhánh viễn sơn một người một thú yên tĩnh không nói thực sự tỏ ra yên tĩnh Một hồi, vân bất lưu liền tiến nhập rồi tu hành trong đó. Hắn bây giờ tu vi, ngay cả chính hắn cũng không biết ở vào cảnh giới gì. Theo thiên lan giới. Hoặc là nói các thượng cổ tiên dân cảnh giới tu hành tới phân chia. Hắn hiện tại cảnh giới cũng không tốt định vị. Bởi vì hắn mặc dù để luyện ra rồi nguyên khí, có thể nguyên khí lại không cách nào tiếp tục lớn mạnh. Thượng cổ cảnh giới tu hành bên trong thiên địa huyền hoàng cấp 4. Có thể tế luyện ra một khối kim cốt, liền xem như đi vào cấp thấp nhất hoàng cấp cảnh giới này rồi. Nhưng mà, cảnh giới này cần thiết nguyên khí, có thể nói là tương đối khổng lồ, cho nên có thể đủ tiến nhập huyền cấp lời nói, liền xem như chân chính tiến nhập tiến hóa giả hàng ngũ. Nhưng ở thế giới này, bất luận là những cái kia nguyên thủy bộ lạc bên trong dũng sĩ, Vẫn là những cái kia siêu cấp các mãnh thú Trong cơ thể của bọn họ tuy có kim cốt Nhưng lại đều không có nguyên khí Bọn hắn luyện ra kim cốt Không phải là bởi vì nguyên khí Hoàn toàn chính là do khí huyết nấu luyện đi ra Hai đầu không cùng đường Lại đi ra một cái giống nhau kết quả Cho nên cái này kim cốt thượng thần bí phù văn Để cho vân bất lưu hứng thú càng lúc càng lớn Lúc trước vân bất lưu cũng hỏi qua an nhiên, bất quá an nhiên chưa hề nói, chỉ làm cho chính hắn trải nghiệm. Đoán chừng nàng là muốn cho hắn đến lúc đó trải nghiệm biết càng sâu một ít đi mà từ nơi này. Cũng có thể nhìn ra được giữa hai bên khác biệt. Do khí huyết nấu luyện ra kim cốt đến, nhục thân lực lượng đều sẽ cực kỳ cường đại. Mà do nguyên khí tế luyện ra kim cốt đến, nguyên khí sẽ khá cường đại. Vân bất lưu nguyên khí đã bị trong cơ thể những cái kia tế bào cho hấp thu. Loại chuyện này tại thiên lan giới kia là vô dụng biểu hiện ít nhất tiền kỳ là cách vô dụng. Thế nhưng ở cái thế giới này lại là bước qua rồi tế cốt cảnh giới này trực tiếp bắt đầu luyện tảng rồi. Có thể rất hiển nhiên sự tình là thân thể của hắn lực lượng cũng không có so với cái kia bộ lạc bên trong luyện tảng các dũng sĩ mạnh. Ngược lại là muốn so bọn hắn yếu đến nhiều Cũng vì thế Vân Bất Lưu hiện tại cũng không đi nghĩ chính mình là cảnh giới gì tu vi Dù sao chỉ cần đụng phải kim cốt liền chịu đựng uống Viêm giác nói kim cốt hầm thành canh vàng uống nhiều quá biết dần dần không có hiệu quả Nhưng hắn lại cảm thấy mình hoàn toàn không có đến bão hòa thời điểm Cái kia hơn nửa năm thời gian Mỗi lần những cái kia bộ lạc các dũng sĩ đi đi săn Đạt đến kim cốt lúc, Ngẫu nhiên cũng xem nấu bên trên một ít canh vàng uống một chút. Mặc dù đại bộ phận vẫn là lưu cho bọn hắn bộ lạc bên trong thiếu niên, có thể Vân Bất Lưu cũng đồng dạng uống qua không ít, có thể yêu nguyên không tới no trạng thái. Trở lại Thiên Viêm bộ lạc sau đó, Vân Bất Lưu lại đem ban đầu ở song mâu phong phía dưới săn giết cái kia to lớn chim kim cốt cho nấu chín rồi. Uống hết sau đó, Yêu nguyên vẫn là có thể mang đến cho hắn không ít lực lượng. Cho nên chớ nhìn hắn bây giờ nhìn lại yếu đuối. Có thể trên thực tế, hắn xương cốt cùng bắp thịt mật độ đều đã mạnh đến một cái đáng sợ cảnh giới. Thân thể lực lượng càng là tăng lên hơn hai lần. Hắn hiện tại lực lượng không sai biệt lắm tại 10 vạn cân cái này cấp bậc. Đương nhiên, đây chỉ là một phô sơ giản lược cảm giác. Bởi vì căn bản không có cách nào đạt đến chính xác chỉ số. Bất quá cái này lực lượng đã cùng viêm giác không sai biệt lắm. Viêm giác luyện nhiều năm như vậy. Từ nhỏ đã uống canh vàng. Kết quả bị Vân bất lưu vui chơi giải trí. Mỗi ngày bị mao cầu điện lên một cái. liền cho tùy tiện đuổi kịp. Điều này làm cho Vân bất lưu có lúc ngấm lại đều thay bọn hắn biệt khuất. Bất quá hắn cũng không có đem chuyện này nói ra. Rốt cuộc bị điện giật một chút liền mạnh lên Loại thể chất này thực sự quá biến thái rồi